1. Hồn ma Marley. Trước hết, Marley đã chết, không còn mấy màng nghi ngờ gì nữa. Vân bác sĩ Kim thư ký, Kim trưởng ban Tấn Liệm và Than Khóc đã ký giấy khai tử cho Marley. Squish ký lên đó. Tên lão, Squish, quá thật thích hợp nổi danh trong giới tài phiệt Luân bởi lão móc vào đâu cũng hái ra tiền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 nhưng lại nhìn Scrooge bằng cái nhìn như xưa kia Marley vẫn làm, đốm giá ma quái trên giận trắng rúng rợn. Mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng hay hơi thở phào vào. Còn đôi mắt tuy mở to nhưng hoàn toàn bất động. Tất cả cộng với sắc tím xanh khiến cho gương mặt cơ trông rờn rợn kinh dị, một vẻ rùng rợn không chỉ nằm ở những đường nét trên khuôn mặt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 Mà không hề dừng lại lấy một phút Khi nó tiến vào Ngọn lửa leo lét bỗng bùng lên Như hét lớn Tôi biết ông ta Hồn ma của Mali đấy Rồi dục nhỏ lại Trân trọng giới thiệu Một thư viện bằng âm thanh trên Internet Thư viện audio.net Là kho truyện lớn trên mạng Với đầy đủ các thể loại truyện Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện Để tải truyện về nghe miễn phí Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Dẫn gương mặt đó, gương mặt giống hệt như ngày xưa. Một Molly với mái tóc thắt biếm, mặc áo gile, mặc chiếc quần bó và đi giày ống, cũng chùm tóc thắt biếm đó. Chiếc áo khoác dài tới gối tưa cả sợi đó và cả chòm tóc tua tủ lẩm chấm trên đầu.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 Đang buộc quanh cái đầu và cầm của Marley Điều mà trước đây lão không để ý Bruce vẫn hoài nghi Không tin vào các giác quan của mình Sao rồi? Bruce hỏi Vẫn chưa cay và lạnh lùng như mọi khi Anh cần gì ở tôi? Nhiều lắm Rõ ràng là giọng của Marley Không còn nghi ngờ gì nữa Anh là ai? Hãy hỏi trước kia tôi là ai?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 Scrooge hỏi, nhanh chóng trở lại cuộc phản kích của mình với ý nghĩ vừa lóe lên, mong sao có thể đánh lạc hướng cái nhìn trơ lạnh của hồn ma. Có. Hồn ma trả lời. Nhưng ông đâu có nhìn đó. Scrooge nói. Vậy mà tôi vẫn thấy. Hồn ma đám. Được, tôi đành phải chấp nhận chuyện này và chịu cảnh bị quấy rầy trong suốt quãng đời còn lại bởi vô số yêu tinh. Toàn bộ là tác phẩm do tôi sáng tạo. Lâu!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 Ôi, giam cầm, giới hạn và hai dòng siền sinh phải chịu dậy dò triền miên nỗ lực rộng rã trong suốt thời gian dài như thế này sau khi chết đi mà không biết rằng sự sống trên thế gian rồi sẽ trôi vào cõi dính hằng nếu như điều tốt đẹp chưa kịp dưỡng nuôi và phát triển. Cũng như không biết rằng bất kỳ linh hồn kỳ tô nào làm được những việc tốt trong phạm vi nhỏ bé của mình bất kể đó là việc gì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 trong số đó có những người Scrooge từng quen biết khi họ còn sống lão khá quen biết một hồn ma lớn tuổi mà áo xi măng trắng đôi mắt cá có buộc một, một cái kết sắt to đang gào thét thảm thương vì không thể dứt một thiếu phụ đau khổ bế trong tay đứa trẻ sơ sinh trên bộ cửa bên dưới nỗi khổ của tất cả họ là lúc nào cũng tìm cách can thiệp vào việc của con người để làm điều tốt lành dù họ đã bị tước mất quyền đăng đó Mãi mãi. Scrooge không thể phân biệt được những hồn ma đó hòa vào làn sương hay làn sương phủ lấp chúng. Dáng hình bóng và tiếng kêu của chúng cùng dần dần. Rồi bầu trời đêm trở lại bình thường. Dì Nuts lão trở về nhà. Scrooge đóng cửa sổ, xem xét cẩn thận cửa cái nơi hồn ma đã bước vào. Cửa vẫn khóa hai lần, hệt như lúc nãy lão tự tay làm đấy.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 Chương 2 Hồn Ma Thứ Nhất Khi crew tỉnh dậy, trời tối đến nổi lão không phân biệt được đâu là tấm kính trên cửa sổ và đâu là trách tường. Lão cố lùng sục xuyên qua bóng tối thì chuông nhà thờ bên cạnh gõ bốn nhịp. Lão bèn lắng nghe xem bây giờ là mấy giờ. Ngạc nhiên thay, cái chuông nặng nề không ngừng gõ sáu tiếng, bảy tiếng, tám tiếng và dần dần đến mười hai tiếng thì ngừng lại. 12 giờ Ban nãy khi lão đi ngủ Là đã hơn 2 giờ sáng Cái đồng hồ này chạy sai rồi Hẳn là băng tuyết đã lọt vào bộ máy của nó 12 giờ đêm Lão bèn mó vào cái đồng hồ của lão Để xem cái đồng hồ dở hơi kia Chạy đúng hay sai Nó gõ đều đặn 12 tiếng rồi dừng lại Sao thế nhỉ Không thể được Mình không thể ngủ suốt cả ngày Đến tận đêm hôm sau được Giờ không thể là ban ngày Mà cũng chẳng phải là 12 giờ trưa. Quản sợ Lão Trường ra khỏi giường Và dò dẫm tìm đường đến cửa sổ Phải lấy ống tay áo lau sạch sương giá Trên cửa kính Lão mới có thể nhìn thấy mọi thứ Dù chỉ là đôi chút Tất cả những gì lão có thể nhận ra Là bên ngoài trời vẫn rất lạnh và đầy sương mù Chẳng có tiếng người đi lại Hay một bóng dáng nào chuyển động Không còn nghi ngờ gì nữa Rõ ràng là bóng đêm đang bao trùm vàng nhật Thật là nhẹ nhõm, bởi chẳng có gì xảy ra Giống như số phận những tờ hối phiếu Sau 3 ngày khi nhận được hối phiếu đầu tiên Phải chi trả cho ông Gru Hoặc chi trả theo lệnh của ông Gru Và nhiều thứ khác Sẽ vẫn giống như những tờ trái phiếu ngân hàng Mỹ Gru quay trở lại giường Nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ tới lui Nghiền ngẫm mãi việc này Tuy chẳng lý giải được gì Càng nghĩ, lão càng thấy rối rắm càng cố không suy nghĩ lão càng suy nghĩ hơn hồn ma ma lý khiến lão không ngừng bận tâm cứ mỗi lần tự bảo đó chỉ là một giấc mơ lão lại nghĩ đến hồn ma chẳng khác gì cái lò xo cứ chực quay trở lại vị trí ban đầu và câu hỏi không dứt ra được phải chăng đó chỉ là một giấc mơ trù cứ nằm trằn trọc như thế cho đến lúc chuông đồng hồ gõ thêm ba khắc nữa thì chợt nhớ lời hồn ma bảo rằng Cuộc diễn thăm của linh hồn thứ nhất sẽ diễn ra vào lúc một giờ. Lão quyết định sẽ thức cho qua lúc một giờ. Hơn nữa, lão cũng không thể nào ngủ thêm. Nên đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất mà lão có thể làm. Một khắc tiếp theo trôi qua thật lâu. Lâu đến nỗi nhiều lần lão cứ ngỡ mình đã ngủ quên và bỏ lỡ thời khắc một giờ. Cuối cùng, nó cũng đánh thức cái lỗ tai đang chực chờ nghe ngóng của lão. Đinh, đòn. Một nhịp, rù đếm, đinh đong, hai nhịp, rù tiếp tục, đinh đong, ba nhịp, rù đếm, đinh đong. Một giờ, rù nói về đắc thắng, và chẳng có gì cả. Ngay sau khi dứt lời, chiếc đồng hồ gõ một tiếng nghe trầm đục tẻ nhạt và buồn thảm. Lập tức gian phòng lóe sáng, và mấy tấm rèm bao quanh cái giường của lão bị kéo phát sang một bên. Tấm rèm bị kéo sang bên bằng một bàn tay Xin thưa với bạn Mà chẳng phải cái rèm ở dưới chân hay sau lưng lão Chính là cái rèm ngay trước mặt của lão Cái rèm bị kéo sang một bên Còn ru Trong tư thế nằm nghiêng đang nhìn trừng trừng về một hướng Bỗng thấy mình đối diện với một vị khách siêu nhiên Người đã kéo tấm rèm Gần như thể ở sát ngay trước mặt vậy. Đó là một sinh vật lạ lùng dáng thì như một đứa trẻ Nhưng lại có khuôn mặt của một người đàn ông đã lớn tuổi Nhìn bề ngoài, sinh vật đó chỉ bằng một đứa trẻ. Mái tóc của nó loà xòa buông rũ sau lưng, trong bạc trắng như thể đã già lắm. Tuy nhiên gương mặt của nó không hề có lấy một nếp nhăn, còn làn da thì tươi tắn hồng hào. Hai cánh tay nó rất dài và dạm dở, đôi bàn tay cũng vậy, như thể vẫn thường nâng những vật rất nặng. Đôi chân và bàn chân của nó để trần, trông thật mảnh dẻ Sinh vật lạ mặc một cái áo trắng tinh, Dài đến tận đầu gối với sợi dây thắt lưng rực rỡ, lấp lánh đẹp mắt. Tay nó cầm một nhánh ô rô xanh mướt và đối lập với hình ảnh mùa đông giá lạnh ảm đạm. Cái áo của nó được điểm xuyết bằng những bông hoa màu hạ rực rỡ. Nhưng điều lạ lùng nhất ở sinh vật này là từ đỉnh đầu nó phát ra một chùm sáng rực như ngọn đuốc. Nhờ vậy mà Ru mới nhìn thấy tất cả những chi tiết trên và không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc nón chụp mà nó đang kẹp dưới cánh tay... Có tác dụng hạp bớt thứ ánh sáng đó khi cần Tuy vậy Khi crew dình kỹ Thì đó chẳng phải là điều lạ lùng nhất của sinh vật này Chiếc tắt lưng của nó lấp lánh, Tỏa sáng lúc chỗ này lúc chỗ khác Lúc tối mờ lúc rực rỡ Khiến cho sinh vật này khi ẩn khi hiện Lúc thì có một cánh tay và một chân Lúc thì có đến 20 cái chân Lúc thì có hai chân nhưng lại không có đầu Lúc thì có đầu nhưng lại không có thân Trong bóng tối dày đặc Ru không thể xác định được đường nét Của những phần đã tan biến đó Và đúng lúc lão ngạc nhiên nhất Thì sinh vật này lại hiện ra rõ nét Như cũ với đầy đủ các bộ phận. Ru hỏi Có phải ngài là hồn ma Được báo trước và sẽ đến gặp tôi Chính là ta Giọng nói thật nhẹ và dịu dàng Rồi dần nhỏ lại như trôi xa Và khoảng không vô định nào đó Ru gặn hỏi Thế ngài là ai Ta là hồn ma giáng sinh trong quá khứ Quá khứ xa xưa à Ru hỏi Quan sát dốc dáng lùm tịch nhỏ bé của sinh vật Không Quá khứ của ông đấy Nếu ai hỏi Có thể Ru sẽ không trả lời vì sao Nhưng lão chỉ muốn thấy hồn ma Trông ra sao trong cái mũ chụp Lão bèn khẩn khoản đề kỳ điều đó với hồn ma Hồn ma la lớn Cái gì Chẳng lẽ ông lại muốn dập tắt ngay ánh sáng Mà ta mang đến cho ông bằng bàn tay trần tục kia à Chẳng lẽ chưa đủ hay sao khi ông chính là một trong những người đã tạo ra nó từ những dục dọng của mình và buộc ta phải đổi nó suốt nhiều năm? Rù chối bay chối biến rằng lão chưa bao giờ có ý định xúc phạm hay có mưu mô điên rồ là đổi mũ cho hồn ma. Sau đó lấy hết can đảm, lão bèn hỏi nguyên nhân đã khiến hồn ma đến đây. Hồn ma đáp, vì quyền lợi của ông. Rù tỏ dạy biết ơn nhưng không nghĩ rằng một đêm mất ngủ lại có thể có lợi cho mình. Hồng Hồ ma đã bắt được suy nghĩ của ông nên nói ngay. Chính là sự tỉnh ngộ của ông đấy. Chú ý này. Hồng ma vừa nói vừa lấy bàn tay mạnh mẽ của mình nắm nhẹ cánh tay lão. Ngồi dậy nào và đi theo ta. Mặc cho Cru viện cớ rằng thời tiết và đêm hôm khuya khoắt chẳng thích hợp với việc đi lại ngoài phố, rằng trong giường ấm áp biết bao và hàng thử biểu đang tụt xuống dưới không độ. Rằng lão đang ăn giận thật phong phanh trong chiếc áo ngủ, mang đôi dép lê đi trong nhà và đội mũ trùm. Rằng lão đang bị cảm lạnh. Sông lão chỉ không thể cưỡng lại cái nắm tay nhẹ nhàng như bàn tay phụ nữ kia. Lão ngồi dậy và khi nhận ra hồn ma đang tiến về cửa sổ, lão bèn siết lại cái áo choàng và nài nỉ. Tôi là người trần mắt thịt, hoàn toàn có thể ngã xuống bên dưới. Hồn ma nói, đặt bàn tay lên trái tim của ru. Hãy để tôi chạm vào ông Ông sẽ được nâng lên Vừa nói xong Thì họ đã đi ngang qua bức tường Và đứng trước một con đường quê thanh thang Một bên là cánh đồng bát ngát Thành phố đã hoàn toàn biến mất Không còn để lại một chút dấu vết nào Bóng tối và sương giá Cũng đã biến mất theo Thay vào đó trước mặt họ Là mặt đất phủ đầy tuyết Trong một ngày đông sáng sủa lạnh giá Chúa ơi Rù nói, siết chặt hai bàn tay dạo nhau và bồi hồi nhớ lại. Đây là nơi tôi đã sinh ra, hồi còn bé tôi sống ở đây. Hùng Ma liếc nhìn lão dịu dàng, cái chạm nhẹ nhàng của nó, dù chỉ thoáng qua và tức thời, xem ra vẫn còn hiện diện ở cảm xúc của lão. Lão vẫn còn nhớ rõ hàng ngàn mùi hương đang thoảng bay trong không trung. Mỗi thứ lại gợi nhớ đến cả ngàn suy nghĩ, hy vọng, niềm vui và sự quan tâm mà từ lâu đã bị quên lãng. Đôi môi ông đang mấp máy kìa. Hồn ma nói: "Còn cái gì trên má ông thế?" Trâu lẩm bẩm bằng một giọng khác hẳn thường ngày, rằng đó chỉ là một cái mụn nước thôi. Và cầu xin hồn ma hãy đưa lão đến nơi mình muốn. Hồn ma hỏi: "Ông còn nhớ đường không?" "Nhớ chứ." Có bịch mắt lại, "Tôi vẫn đi được." Kệ cũng lạ, vì ông đã lãng quên nó suốt bấy nhiêu năm. "Nào, chúng ta đi thôi." họ bước dọc theo con đường, luôn nhận ra từng cánh cổng, từng hòm thư trước nhà, từng cái cây, cho đến khi một phố chợ nhỏ hiện ra xa xa với cây cầu, nhà thờ và dòng sông uốn lượn. ngược về phía họ là những chú ngựa lùng pony với bộ lông bờm sờm đang phi nước kiệu, chợ những cậu bé đang ý ới gọi bạn trên những chiếc xe ngựa do các bác nông dân điều khiển. tất cả chúng đều rất phấn khởi. Hét to gọi nhau cho đến khi cả cánh đồng mênh mông đầy ấp âm thanh reo vui, đến nỗi bầu không khí khô hanh cũng rạo rực niềm hân hoan. Hồn ma nói: đó chỉ là những hình bóng của quá khứ, họ không hề biết chúng ta đang có mặt ở đây. Những con người vui vẻ đó tiếp tục cuộc du ngoạn của mình, và khi họ đến gần, Gro nhận ra và gọi tên trần mặt từng người. Sao mà lão lại có thể vui sướng đến thế khi nhìn thấy họ? Sao mà đôi mắt lạnh lẽo của lão người sáng Còn trái tim đảo rộn lên Khi họ đi ngang qua Sao mà lão cảm thấy tràn ngập niềm vui Khi nghe họ chúc nhau Giáng sinh vui vẻ Và chia tay ở những ngã rẽ Trước khi ai về nhà đấy Trước kia Giáng sinh Đã từng có ý nghĩa với lão như thế nào Nó đã từng mang lại cho lão Những điều tốt đẹp như thế Hồ má nói Trường học vẫn còn người ở đấy Một đứa bé lẻ loi Bị bạn bè bỏ rơi hay còn ở đó Rù bảo lão biết đứa bé đó, già lão bật khóc. Họ rời đường lớn, rẽ vào một con đường làng mà Rù vẫn còn nhớ như in. Chẳng mấy chốc họ đã đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ cũ kỹ. Trên đỉnh mái có một tháp chuông nhỏ, với chiếc chông chống hình con gà ngừ ở trên cùng. Đó là một ngôi nhà lớn, nhưng có số phận không may mắn. Bởi trong những gian phòng lớn, hiếm khi có người ở, tường thì ẩm mốc, cửa sổ thì dở còn những cánh cổng thì hư mục đổ nát gà cục cục đi lại khệnh khạng trong chuồng ngựa còn trong nhà để xe ngựa và nhà kho thì um tùm gõ dại căn nhà cũng không còn giữ được nguyên trạng bởi chỉ cần bước qua sảnh chính ẩm đạm nhìn xuyên các cánh cửa phòng mở toan ta sẽ thấy nội thất bên trong đã xuống cấp lạnh lẽo và hoang tàn khắp nơi bốc lên mùi đất ẩm một cảm giác lạnh lẽo trơ trọi thường gắn liền với những ngày nông thức dậy trong ánh nến tù mù và cái dọa dày lép kẹp. Hồn ma và Gru bước qua gian sảnh, tiến đến cửa sau của căn nhà. Bên kia là một gian phòng dài buông thảm, vốn đã trơ trọi, trong càng trơ trọi hơn với những dãy bàn ghế đơn sơ làm bằng gỗ thông. Một chú bé cô độc đang ngồi đọc sách cạnh ngọn lửa yếu ớt. Gru bèn ngồi xuống một băng ghế, không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh tội nghiệp của chính mình mà đã lâu lãng quên lãng trong nhà không có lấy một tiếng động cũng chẳng có tiếng chuột cắn nhau chí chóe hay kêu chút chích sau dách gỗ ốp tường chẳng nghe thấy tiếng giọt nước rơi đợp từ cái giòi nước cầm mình dưới băng giá ngoài sân ẩm đạm phía sau nhà chẳng có lấy một tiếng thở dài chán ngán của những nhánh cây dương trụi lá cái cửa nhà kho trống vơ trống quát cũng đứng trơ ỉ chẳng thèm động đậy thậm chí cũng chẳng nghe thấy tiếng lửa reo tí tách ấy vậy mà tất cả là dịu dàng lay động trái tim của cru khiến cho nước mắt của lão càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Hùm ma chạm nhẹ vào cánh tay của lão chỉ về phía cậu bé Gru đang chăm chú đọc sách. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong trang phục lạ, một con người hoàn toàn có thật đang đứng ngoài cửa sổ, trên thắt lưng dắt một cái rìu. tay cầm cương chắt một con lừa đang thồ gỗ. Gru reo lên hồ hởi, Ủa, Alibaba đi mà! Đó chính là anh chàng Alibaba thân quen thật thà đáng mến. Phải phải tôi biết mà Có một lần vào dịp Giáng sinh Khi đứa trẻ cô độc này bị bỏ rơi ở đây một mình Anh ấy đã đến Lần đầu tiên trong đời Tội nghiệp thằng bé Rồi Valentine nữa Cùng với người anh trai quang giả của mình Là Oson Họ ở đây này Còn cái gã đã bị bỏ vào ngăn kéo Khi ngủ tại thành Damarchus ấy Tên là gì nhỉ Ngài có thấy không Tên giữ người của vị vua Hồi giáo Bị thần linh chổng ngược cái chuối đấy đáng đợi hắn. Tôi rất hào hứng với chuyện đó. Hắn ta cưới con gái nhà quyền quý làm gì chứ? Nếu được nghe rù huyên thuyên về những đề tài này bằng giọng điệu cao hứng, pha lẫn những tràng cười sảng khoái, cộng thêm nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của lão như thế này, hẳn các bạn làm ăn của lão phải đáng kinh ngạc lắm. Rù hí hửng reo lên. Ô, oh, đó là con vẹt. Một con vẹt màu xanh lá, đuôi vàng, chiếc mào mộc chĩa lên từ đỉnh đầu giống giống như mớ rau diếp. Robin Rousseau tội nghiệp. Lời gọi anh ta như thế khi anh ta trở về sau chuyến dong thuyền quanh hòn đảo. Robin Rousseau tội nghiệp, anh ở đâu? Robin Rousseau. Cờ đang ông đó nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng không phải thế. Chính con vẹt nói chứ chẳng phải ai khác. Ôi, anh chàng thứ sáu đã chạy trối chết để tìm lạch suối nhỏ đây này. Xin chào, xin chào. Thế rồi Ru đột nhiên thay đổi tâm trạng. Một điều khác hẳn với tính cách bình thường của lão và nói Tội nghiệp thằng bé rồi lại khóc Rui thì thào Tôi ước gì nhưng giờ đã quá muộn rồi Rui thì thào vừa nút tay vào túi áo Và nhìn về chú bé Rui Sau khi đã lấy ống tay áo lau khô mắt Hồn ma hỏi Ông ước gì Chẳng có gì hết, chẳng gì cả Đêm qua có một thằng nhỏ đang đứng trước cửa tiệm của tôi và hát bài Giáng sinh Lẽ ra tôi nên... Cho nó một cái gì đó Chỉ vậy thôi Hồ Ma mỉm cười ý nhị Đoàn dãy tay chứ muốn nói Chúng ta chuyển sang cảnh giáng sinh khác đi Bây giờ cậu bé Gru đã lớn hơn trước Còn căn phòng thì tối và bẩn hơn một chút Những ô ván trên tường co lại Cửa sổ thì bụt nứt Những mảnh vữa trên trần rơi xuống Để lộ các thanh gỗ hổ Thế nhưng tại sao lại như thế Thì cả Gru cũng không biết Lão chỉ biết quả thật Mọi thứ từng như thế Mọi chuyện đã xảy ra như thế Và cậu bé Gru lại lẻ loi một mình Trong khi tất cả bạn bè khác đã về nhà nghỉ lễ Cậu bé Gru không đọc sách nữa Mà đang đi tới đi lui và gián trường Gru nhìn hồn ma khẽ lắc đầu buồn bã Và liếc nhìn về phía cửa vẻ đầy lo lắng Cửa mở Và một đứa bé gái Nhỏ hơn cậu bé nhiều Chạy ua vào Choang tay qua cổ cậu Hôn lấy cậu như thể muốn nói Anh trai vô cùng yêu dấu của em Em đến để đón anh về nhà đây Anh yêu dấu à Đứa bé nói Dỗ dai bàn tay bé xíu của mình Quỳ gối xuống Rồi nhảy cẩn lên treo vui. Đón anh về nhà Về nhà Về nhà ư Phan bé bỗng, Cậu bé hỏi lại Phải Đứa bé hân hoan đáp Về nhà luôn Ở nhà mãi mãi Cha bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm Và ở nhà giống như thiên đường ấy Đêm ngọt Cha đã nói chuyện rất dịu dàng với em Trước khi em đi ngủ Đến nội em đã mạnh dạng hỏi lại cha Xem liệu anh có thể về nhà không Cha bảo được Và cho xe chở em đến đây đón anh về Rồi anh sẽ trở thành một người trưởng thành Đứa bé nói mở mắt to Chà chẳng bao giờ phải trở lại đây nữa Nhưng trước hết là Chúng ta lại được ở bên nhau suốt mùa Giáng sinh Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trên đời Em đã trưởng thành hơn rồi đấy Phan bé bỏng cậu bé kêu lên. Cô bé lại vỗ tay và cười lớn rồi cố chạm vào đầu anh. Nhưng vì còn quá nhỏ nên phải kiển chân lên mới ôm lấy anh trai được. Cô bé lại cười lớn rồi bắt đầu kéo lấy anh trai với sự hớn hở trẻ con về phía cửa. Còn cậu bé Gru thì cũng hăm hở ra đi với em gái. Trong sảnh giang lên một giọng nói kinh khủng. Mang cái hộp của cậu Gru xuống đây. Và thầy hiệu trưởng xuất hiện, trừng trừng nhìn cậu Gru và với một cử chỉ hạ mình hung tợn đã khiến chú bé phải khiếp sợ khi bắt tay ông. Đoạn ông dẫn hai anh em Cruz vào một phòng khách cổ kỹ tồi tàn chưa từng thấy nơi những tấm bản đồ treo trên tường và các mô hình trái đất vũ trụ đặt trên bộ cửa sổ nhợt nhạt hẳn đi như bị rét lạnh. viên hiệu trưởng lấy ra một bình rượu nhẹ một khúc bánh đặc ruột nặng trĩu như bị thiếu men để thết đãi hai con người nhỏ tuổi đồng thời bảo đưa hậu Hâm hèm mang một ly gì đó cho người đánh xe bên ngoài. Người này bèn cảm ơn viên hiệu trưởng, bảo nếu đó là thứ đã từng uống trước kia thì xin phép được từ chối. Trong lúc đó, người ta đã mang cái rương của chú Bekru ra buộc lên băng trống đằng sau xe, nhìn đứa trẻ cất lời chào tạm biệt viên hiệu trưởng rồi ngồi vào xe, hăm hở đi về phía lối vườn. Những bánh xe lao nhanh làm tóe cả bụi tuyết lên lớp lá tù xỉn học. Ông nói Cô bé lúc nào cũng mong manh, tựa hồ hơi thể có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Nhưng đó là người có trái tim nhân hậu. Rui sụp sùi, quả là thế, ngài nói đúng. Tôi không phủ nhận điều đó, lệ trời phù hộ cho cô ấy. Cô ấy chết khi còn trẻ và để lại mấy đứa con. Chỉ một đứa thôi. ừm, là đứa cháu trai hiện tại của ông. Rồi có vẻ không thoải mái, nên chỉ đáp gọn lõn phải. Vừa mới đó mà họ đã ở giữa phố lớn đông nghịch người qua lại Xe cộ tránh đường với nhau Và om sòm những tiếng cãi giả nhãn xị Chỉ cần nhìn cách trang hoàng của các cửa hiệu Là dễ nhận thấy nơi đây cũng đang vào dịp Giáng sinh Tuy nhiên bây giờ là ban đêm và đường phố đã lên đèn Hồ Ma dừng lại trước cửa một cửa hàng hỏi Ru xem Lão có biết nơi này hay không? Ru đáp Biết chứ, chính là nơi tôi đã học việc Cả hai bước vào trong Trước mắt họ là một quý ông lớn tuổi Đầu đội bộ tóc giả sư huêu Đang ngồi sau một cái bạc cao Đến nổi Nếu người ông nhỉnh thêm khoảng 5 phân nữa Hẳn đầu ông ta sẽ chạm trần Râu mừng rỡ gào lên Ôi bác là phe Cầu chúa phù hộ cho bác Ta lại được nhìn thấy bác phe lúc sinh thời Phe đặt bút xuống Nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ Ông xoa tay sửa lại cái áo gile rộng, cười to sảng khoái, rồi gọi lớn bằng một giọng vui vẻ trầm ấm và thoải mái của một người phố pháp. Nào, các cậu trai, Ebenezer, Dick, cậu thiếu niên Drew ngày trước giờ đã là một chàng trai trẻ nhanh nhẩu xuất hiện với một người bạn học việt. Dick Wilkins. Chính là anh ấy. Drew nói với linh hồn. Ôi, lại chúa tôi. Phải, chính là anh ấy. Đích chơi tôi lúc nào cũng như hình giấy bóng Đích tội nghiệp Ôi anh bạn thân mến. Nào các chàng trai của tôi Phê Diệu Quyết bảo Tối nay làm thế đủ rồi Giáng sinh mà Ta đóng cửa tiệm đi Phê Diệu Quyết nói lớn vỗ tay đánh bóp Kéo lại có khách đến làm phiền nữa Không thể tin được Hai chàng trai đã nhanh nhẹn đến như thế nào Trong phút chốc Họ đã chạy u ra đường Và một Hai Ba cánh cửa Đã đâu vào đấy Thêm bốn năm Rồi sáu ô cửa nữa Được ru sập lại Rồi bảy tám Và chín ô cửa tiếp theo chẳng mấy chốc Họ đã quay trở vào Thở hồng hộc Như những chú ngựa đua Trước khi bàn kịp đến Đến mười hai nào nào Fezziwig nói to Trượt xuống khỏi cái bàn cao Bằng sự nhanh nhạc kỳ lạ Dọn hết đi các cậu bé của tôi Hãy chưa thật nhiều chỗ trống nhé. Nào nào Điết Nhanh lên Ybidizer Dọn hết đi Một khi Phê Di Quyết đã ra lệnh Thì không còn chỗ nào là họ chưa dọn Hay không thể dọn Trong vòng một phút Mọi thứ đã được dọn dẹp sắp xếp gọn ghẻ Đồ đạc được gói gọn như thể sắp bị xếp xó Sàn nhà cũng được quét dọn và lau chùi Chính lại đèn đóm Châm thêm dầu dầu đèn Chẳng mấy chốc cửa hàng đã biến thành Phòng khiêu vũ ấm cúng gọn gàng khô ráo và sáng sủa Một gian phòng tuyệt vời Mà ai cũng thích vào những buổi tối mùa đông Một nhạc công violon xuất hiện, tay cầm quyển sách nhạc và tiến đến cái bàn cao ngất, lấy đó làm nơi diễn tấu của mình, và bắt đầu chỉnh âm bằng những tiếng rít nghe đến xé ruột. Bà Fezziwit tiến ra với đồ cười rộng mở và hồn hậu. Tiếp theo bà là ba cô con gái nhà Fezziwit thật rạng người và đáng yêu, rồi sáu chàng trai trẻ, những kẻ suy tình. Đến lượt tất cả các chàng trai và cô gái làm việc cho Fezziwit, Kế đến là cô hầu gái và người anh họ là thợ nướng bánh Sau đó là bà bếp đi cùng người bạn của anh trai mình là người giao sữa Tiếp theo là cậu bé sống bên kia đường Có lẽ bị chủ cắt khẩu phật ăn Đang bẻn lẻn nấp sau lưng cô bé hàng xóm vừa bị bà chủ nhà kéo tay Tất cả bọn họ Từng người một Kẻ hiên ngang Người rụt rè Người kiều diễm Kẻ lập dị, Người xô Kẻ kéo đều tham dự vui vẻ, bất kể sự khác biệt. Ngay lập tức, họ hình thành hai đôi bạn nhảy, tay bắt tay làm thành nửa vòng tròn, rồi lại đổi chiều ngược lại, tiến xuống giữa phòng, rồi lại trở lên, xoay diều vòng theo nhóm. Cặp già có vị trí đầu hàng, luôn bị sai chỗ, một đôi khác lại tiến lên thay thế theo nhị nhảy. Cuối cùng mọi cặp đều tiến lên vị trí hàng đầu, chẳng còn ai đứng cuối. Khi mà nhảy kết thúc. Phép giải quyết giỗ tay ra hiệu dừng lại và nói lớn, đẹp lắm. Và người chơi đàn liền nhúng gương mặt đỏ phần của mình vào chậu bia đen đang chờ sẵn. Không thèm nghỉ ngơi, sau khi đã lấy lại dáng điệu, ông lập tức chơi tiếp. Dù chưa có ai ra nhảy, như thể người đánh đàn mệt mỏi ban nãy đã ra về. Còn ông là một nhạc công mới toanh, đang quyết tâm đánh bại chính hình ảnh cũ mệt lửng của mình. Cứ thế mà lại nhảy tiếp, chơi trò chụp giật bị mất, rồi lại nhảy tiếp, rồi lại ăn bánh, uống rượu Negus, rồi lại ăn món thịt nguội, rồi bánh tạt nhân thịt băm, rồi bia. Thầy dân buổi tối chỉ thực sự hấp dẫn sau món nướng và món hầm, khi người đánh đàn, gã nghệ sĩ điên loạn kia, một người hoàn toàn chuyên tâm chỉ biết đến phần sự của mình, tấu lên bản nhạc gây nguồn cảm hứng cho những điều dân gian. Sir Roger the Coverley Sau đó, Fezziwit tách ra nhảy với giờ Họ nhảy ở vị trí hàng đầu Với bài nhảy riêng khá hay, tuy hơi cứng Có đến 3, rồi 4, rồi 20 cặp nhảy Những con người nhảy nghiêm túc Những con người biết nhảy hẳn hoi, Chỉ không chỉ có ý định đi bộ Nhưng phải nói là Fezziwit có thể nhảy với tất cả mọi người Bà Fezziwit cũng thế Bà Fezziwit tự cảm thấy mình xứng đáng là người bạn nhảy của ông Fezziwit về mọi mặt ước gì tôi có thể tìm được lời khen ngợi nào hay hơn thế. Có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ những bước chân của bà, chẳng khác gì ánh trăng tỏa sáng theo từng bước nhảy. Bạn không tài nào đoán được thứ ánh sáng đó sẽ biến hóa thế nào ở bước nhảy tiếp theo. Khi đã nhảy hết dòng, đôi vợ chồng nhà Phéziquet trở về đầu và dừng lại, tay trong tay, cúi chào tao nhã và lùn qua các cặp khác trở lại vị trí ban đầu. Phéziquet lại tiếp tục nhảy bật lên. Hai bàn chân thoang thoát đã chéo qua lại thật điêu luyện, không hề bị loạn choạn. Khi đồng hồ điểm 11 tiếng, buổi giả vụ kết thúc. Ông bà Phê Di Quyết đứng hai bên cửa chính, lần lượt bắt tay mọi người ra về và chúc họ một Giáng sinh vui vẻ. Cả với hai cậu học việc, họ cũng làm y như thế. những tiếng cười nói vui vẻ liệm đi, còn lại hai chàng trai trở về chỗ cũ của mình dưới quầy thu tiền phía sau tiền. Trong suốt thời gian đó, cru hành xử như một kẻ mất trí. Tâm hồn và trái tim của lão như sống lại ngày cũ. Trong chàng thanh niên cru ngày nào, chính mắt lão đã trông thấy mọi thứ, nhớ lại mọi thứ, tận hưởng mọi thứ và trải qua một cảm giác bồi hồi xúc động kỳ lạ nhất. Mà đến khi khuôn mặt rạng rỡ của hai chàng trai ngoảnh đi, lão mới sực nhớ đến linh hồn và nhận ra rằng nó đang nhìn xuống lão với ngọn lửa đang bừng cháy trên đầu. Hồn ba nói, Chỉ một việc nhỏ cũng đủ để những con người quê kịch này biết ơn vô ngần. Drew lặp lại. Nhỏ à? Hồ Ma ra hiệu bảo lão hãy lắng nghe hai chàng trai đang hết lòng ca ngợi với di quyết. Rồi nó nói. Chẳng phải thế sao? Ông ấy chị Tốn có dài ba bản. Có thể là ba hay bốn bản gì đó. Chị Tốn có thế mà được ca ngợi hết lời. Thì liệu có quá không? Dĩ nhiên là không rồi. Drew hâm hở trả lời một cách vô thức như tính cách xưa kia của lão. Chỗ ấy có là bao. Điều đáng ca ngợi là ông ấy có khả năng làm cho chúng tôi vui sướng hay bất hạnh. Làm cho công việc của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề, biến công việc thành niềm vui hoặc là gánh nặng. Quyền năng của ông ấy nằm ở lời nói giản nhìn ở những điều rất nhỏ nhặt bình thường, không thể đong đếm được. Sông niềm hạnh phúc mà ông ấy mang lại cho mọi người thật chẳng khác gì vận may hay của cải. Cảm thấy hồn ma đang nhìn mình, Gru bèn ngược lại. Hồ Ma hỏi, chuyện gì thế? Chẳng có gì đặc biệt cả. Phải có cái gì chứ, tôi nghĩ thế. Không, không có gì cả. Ước gì tôi có thể nói dài lời với người thư ký của mình ngay bây giờ, chỉ vậy thôi. Chàng trai Gru dặn nhỏ ngọt đèn, miệng thì thầm câu ước. Trong lúc đó, Gru già và Hồ Ma lơ lửng cạnh nhau trong không trung. Hồ Ma thúc giục, thời gian của ta sắp hết rồi, nhanh lên nào. Lập tức một điều kỳ diệu khác xảy ra Một lần nữa Ru lại trông thấy hình ảnh của mình trong quá khứ Tuy nhiên giờ cậu thanh niên Ru Đã trở thành một người đàn ông đang độ thành đạt nhất Gương mặt anh ta Tuy chưa có những đường nét khắc nghiệt Và cứng rắn như sau này Nhưng cũng đã bắt đầu biểu lộ Các dấu hiệu của sự âu lo hám lợi Trong ánh mắt của anh Đã hiện lên hình ảnh của động cơ tham lam Hào háo không ngừng Và cho thấy nỗi đam mê đã bám rễ Nơi sau này sẽ phủ kín một tàn cây lớn. Anh ta không ngồi một mình, Mà bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo tang. Mắt cô đầy nước, Long lanh bởi ánh sáng phát ra từ hồn ma của Giáng sinh quá khứ. Sẽ chẳng hề hấn gì đâu, Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói. Với anh đó chỉ là chuyện rất nhỏ, Một thần tượng khác đã thay thế em. Và nếu đó, Có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái như em đã cố làm, Thì em sẽ không có lý do gì để đau buồn. Thần tượng nào cái chứ Rưu thời trẻ cãi lại Một thần tượng làm bằng gian Đó là sự công bằng của cuộc sống Rưu thời trẻ nói Chẳng có gì khó chịu bằng sự nghèo nàng Và theo đuổi ước mơ làm giàu Chẳng phải là một việc đáng tội Anh đã trở nên sợ hãi cuộc sống quá mức Người phụ nữ dịu dàng đáp Một hy vọng của anh Đã nhập lại thành một hy vọng duy nhất Trở thành một con người hám lợi Em đã nhìn thấy những khát vọng đáng quý hơn Trong anh rơi rụng dần Cho đến khi anh chỉ còn biết đam mê thu lợi Có phải thế không? Vậy thì sao nào? Rưu thời trẻ dặn lại Ngay cả nếu như tôi có thể trở nên mánh khóe Mưu mẹo hơn thì sao nào? Tôi đối với em không hề thay đổi Người phụ nữ lắc đầu Đúng không nào? Bạn hôn ước chỉ chúng ta Nay đã không còn giá trị Nó được ký kết lúc chúng ta còn nghèo Và hài lòng với điều đó Cho đến khi chúng ta có thể cải thiện số phận của mình bằng sự cần cù nhẫn hại. Nhưng anh đã thay đổi. Trước kia anh là một người hoàn toàn khác. Lúc đó tôi chỉ là một cậu bé. Rưu thời trẻ đáp. Mất hết kiên nhẫn. Chính cảm nhận của anh sẽ mách bảo cho anh biết anh đã khác xưa. Người phụ nữ đáp trả. Còn em vẫn thế. Niềm hạnh phúc mà chúng ta đã từng hứa hẹn dành cho nhau. Khi hai ta là một, giờ đây lại đầy rẫy thống khổ. Mà chúng ta không còn là một nữa Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này Nhiều đến mức em cảm thấy đã đủ Và có thể giải phóng cho anh Việc tôi có bao giờ muốn chia tay đâu chứ Bằng lời nói thì chưa, chưa bao giờ Thế thì bằng gì nào, theo em Bằng sự thay đổi tâm tính của anh Bằng một linh hồn nay đã khác Bằng một không gian sống Giờ đã không còn như xưa Bằng một hy vọng khác Rằng anh sẽ đạt được kết cục lớn lao Bằng tất cả những gì đã khiến anh trân trọng tình yêu mà em dành cho anh Nếu không có những điều đó Người phụ nữ nói nhìn Ru bằng vẻ đôn hậu nhưng kiên quyết Hãy nói cho em biết Bây giờ liệu anh có tìm kiếm em và cố chinh phục em không? Không, đúng không? Ru thời trẻ có vẻ chịu nhún nhường trước lời luận tội này Nhưng rồi anh ta gắng gượng đáp lại Em nghĩ là không à Em sẽ rất vui Nếu có thể nghĩ khác đi Có chúa biết Khi biết được sự thật như thế Em hiểu mình cần phải mạnh mẽ và kiên quyết thế nào Nếu anh được tự do chọn lựa Liệu em có thể tin rằng Anh sẽ chọn một cô gái không có của hồi môn Trong khi anh vốn dĩ là một người Luôn đông đếm mọi thứ bằng những gì có lời cho mình Hay là anh Chỉ chọn cô ta vì một phút yếu lòng nào đó Để rồi lập tức hối tiếc Chắc chắn là như thế Vì thế nên em giải phóng cho anh Với tất cả tình cảm của mình Vì tình yêu Em đã từng dành cho anh trước kia. Rù thời trẻ định nói điều gì đó. Nhưng người phụ nữ đã ngoảnh mặt đi và nói tiếp. Có thể những kỷ niệm sẽ khiến anh đau buồn. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Anh sẽ lãng quên tất cả. Như một giấc mơ không mang lại lợi lộc gì. Và khiến anh cảm thấy mừng khi thức dậy. Chúc bên hạnh phúc với cuộc sống mà anh đã chọn. Người phụ nữ bỏ đi. Và họ chia tay nhau. Rù nói. Hồ má ơi. Làm ơn đừng cho tôi xem thêm hình ảnh nào nữa Xin hãy cho tôi về nhà Tại sao ngài lại vui sướng gần hả tôi như thế Hồn Ma tuyên bố Còn một hình bóng nữa Không đừng Xin đừng Tôi không muốn xem nữa Đừng cho tôi thấy gì nữa Thế nhưng hồn Ma vẫn nhất mực siết chặt lấy cả hai cánh tay của Kru Và buộc lão phải xem những gì xảy ra kế tiếp bây giờ họ có mặt trong một gian phòng khác, tuy không đẹp và rộng lớn lắm, nhưng rất thoải mái. Cạnh lòi sưởi là một cô gái trẻ đẹp, mới thoạt nhìn, rô cứ tưởng là người ban nãy, cho đến khi lặng nhìn thấy mặt bà, giờ đã đứng tuổi, nhưng vẫn còn dễ trang nhã, và đang ngồi đối diện với con gái. Trong phòng thật là ồn ào, bởi ngoài hai mẹ con ra còn có mấy đứa trẻ khác, tâm trí xáo trộn của rô khó mà đếm được có bao nhiêu đứa không giống như bài gia súc trong bài thơ nổi tiếng nọ, chúng chẳng ngồi yên, bốn mươi con như một mà bọn trẻ này mỗi đứa quậy như bốn chục đứa cầm lại. bởi thế mà gian phòng náo động không thể tưởng. nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm. ngược lại, người mẹ già của con gái còn cười thật vui vẻ và tỏ vẻ thích thú lắm. cô con gái chẳng mấy cháu cũng gia nhập vào các trò chơi và bị những kẻ cướp nhỏ bé ra tay một cách tàn nhẫn. chẳng biết tôi sẽ làm gì. Nếu là một trong đám trẻ đó Giấu vậy Tôi chẳng thể nào xuồng xả đến thế Không, không thể Tôi chẳng thể vì sự giàu có của mình Mà dò bứt biếm tóc kia Và kéo giật nó Cũng không nỡ dứt phân chiếc giày quý xinh xắn nọ cầu chúa che chở cho linh hồn tôi Cứu vớt đời tôi Tôi chẳng thể nào ôm lấy Cô gái như bọn trẻ con táo bạo Đã làm khi chơi đùa Tôi mong sao cho cánh tay mình Công quắp lại với một sự trừng phạt và không bao giờ dũi thẳng ra được như để mãi giữ con bé trong lòng. Tôi thiết tha được chạm tay lên môi con, được nghe con nói, được nhìn xuống hàng mi trên đôi mắt buồn, và chẳng bao giờ khiến con bé phải bẽn lẽn thẹn thùng. Được thả lỏng tóc giận sống mà mỗi centimet là một món quà vô giá. Nói tóm lại, lẽ ra tôi nên thích. Tôi phải thú nhận, cái quyền được làm cha và trưởng thành đủ để nhận biết giá trị của nó. Chạy có tiếng gõ cửa. Cô bé lập tức lao về hướng đó cùng bọn trẻ hãy còn phấn khích và huyên náo với gương mặt rạng rỡ nụ cười. Vừa kịp để đón người cha cùng một người đang giác cả một túi đầy quà Giáng sinh. Thế là dấy lên những tiếng la hét, những màn giành giật, tấn công quanh người đàn ông không thể chống cự này. Bọn trẻ xếp ghế làm thang, leo lên sụp xạo khắp các túi trên người anh ta, tước lấy những món đồ bọc trong giấy nâu, bấm chặt lấy cà vạt, đu quanh cổ anh ta, đấm thầm thập vào lưng, và đã cả vào chân anh ta bằng tất cả tình cảm yêu thương không kiềm chế được. Giang nhà đầy ấp tiếng reo hò vui sướng khi lũ trẻ mở quà. Thật khủng khiếp, khi hãy tin một đứa bé ngầm các cái chảo đồ chơi của búp bê, thậm chí còn ghê hơn vì nó đã nuốt cả một con gà Tây tưởng tượng dán trên đĩa gỗ. Để rồi cả nhà nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là thông báo giõm. Ôi, biết bao là niềm vui! Lòng biết ơn và sự phấn khích Mà không bút nào có thể tả xiết Những cảm xúc đó tràn ngập gian phòng khách Theo chân bọn trẻ Đến tầng giường ngủ nơi gác xếp trên cao Ru nhìn chăm chú hơn Khi vị chủ nhân của ngôi nhà ngồi xuống cạnh cô con gái Bây giờ đang dừa vào người bố giải thích thú Và mẹ nó bên lò sưởi. Và khi lão nghĩ rằng Lẽ ra một tàu dần yêu kiều như thế Đã có thể gọi mình là cha Là mùa xuân trong cuộc đời đông giá phờ phạc của mình Thì mắt lão tối sầm lại Bèo Người chồng gọi Quay sang cười với vợ Chiều nay anh trông thấy một người bạn cũ của em đấy Ai thấy anh Em đoán xem Làm sao em đoán được Thôi đi em không biết đâu Người vợ đáp rồi cười Ông ru ư Chính là ông ấy Anh đi ngang qua cửa sổ văn phòng ông ấy Thấy cửa vẫn còn mở Và ông ấy thấp nến bên trong Anh không thể không nhìn vào. Nghe nói người bạn làm ăn của ông ấy đang hấp hối. Nên ông ấy ngồi có một mình. Khá là cô độc. Anh nghĩ là thế. Hồ má ơi. Rưu nói bằng một giọng vợ hòa. Hãy đưa tôi đi khỏi chỗ này. Hồ má nói. Tôi đã nói với ông rằng đây chỉ là hình bóng của quá khứ mà thôi. Đó chỉ là những gì đã xảy ra. Đừng đổ lỗi cho tôi chứ. Hãy đưa tôi đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Lão quay sang hồ má. Và bắt gặp nó đang nhìn mình bằng một khuôn mặt kỳ lạ Được kết hợp từ tất cả những khuôn mặt mà lão vừa gặp Hãy để tôi yên, hãy đưa tôi về nhà Đừng ám tôi nữa Trong cơn giật lộn Nếu có thể gọi đó là cơn giật lộn với một hồn ma vô hình Không hề bị ảnh hưởng bởi đối phương Rưu nhận thấy ánh sáng của nó phực lên cao hơn Và rực sáng hơn Lầm mờ nhận ra tác động của nguồn sáng ấy với mình Rưu bàn chọc lấy cái nón chụp Và đục ngột úp lên đầu hồn ma Hồ ma lọt thỏm vào bên dưới, bị phụ kính bởi cái nón chụp. tuy đã lấy hết sức để ấn xuống, song ruột vẫn không thể che kín ánh sáng đang cổ lùn qua dầm nó, tràn ra mặt nếp. Ruột cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ không thể cưỡng được. Chẳng mấy chút, lão đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình. Lão cố ấn dưới cái nón một lần cuối rồi thả ra, và lão đảo leo lên giường, chìm vào một giấc ngủ nặng nề. Chương 3 Hồn Ma Thứ Hai Tỉnh giấc giữa cơn ngáy to bất thường, dòng quay bật dậy để định thần, Scrooge lập tức nhận ra chuông đồng hồ sắp điểm một giờ sáng. Lão chợt nhớ, mình đã thức dậy thật đúng lúc, vừa dặn để đón tiếp diễn sứ giả thứ hai, được đặt phái đến theo lời tiên báo của Jacob Marley. Nhưng rồi bắt đầu thấy nôn đau. Không biết vị khách này sẽ kéo tấm màn nào, lão bèn tự tay kéo hết tất cả về một phía, đoạn tiếp tục nằm xuống và chăm chú nhìn quanh. Bởi lão muốn thách thức vị khách này ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện mà không muốn bị bất ngờ hay căng thẳng. Những quý ông thuộc típ người tự do phóng túng, thường khoe khoang rằng mình dễ thích nghi, ổn định như chiếc đồng hồ, do rằng họ có khả năng làm được mọi chuyện. Từ trò chơi sấp ngửa cho đến giết người Và tất nhiên là vô số chuyện khác giữa hai thái cực đó Chẳng cần phải liều lĩnh Tôi cũng có thể nói rằng Scrooge sẵn sàng đối diện với mọi hình thù kỳ lạ Từ đứa bé sơ sinh cho đến tê giác Và chẳng gì có thể khiến lão phải kinh ngạc Giờ đây sau khi gần dư đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ Và chẳng có ai xuất hiện khi đồng hồ gõ một tiếng thì Scrooge lại trở nên rung rẩy dữ dội. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, song chẳng có chuyện gì xảy ra. Suốt thời gian đó, lão cứ nằm nguyên trên giường, nơi là tâm điểm chiếu sáng của một thứ ánh sáng màu đỏ, đã len vào khi đồng hồ điểm 1 giờ. Quầng sáng đó còn đáng sợ hơn cả chục hồn ma, bởi lão không biết đó là cái gì, và nó có ý nghĩa gì đôi lúc nó rõ nét đến nỗi lão cảm thấy mình chưa đang bốc cháy mà không biết. tuy nhiên cuối cùng lão cũng bắt đầu nghĩ như tôi và bạn có thể đang nghĩ từ trước bởi chỉ có người ngoài cuộc mới biết nên làm gì rằng nguồn gốc bí ẩn của quần sáng ma quái này có thể từ gian phòng bên cạnh ý nghĩ này bao trùm lấy tâm trí Scrooge lão nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ lấy đôi dép và đi về phía cửa. Khi Scrooge vừa đặt tay lên ổ khóa, một giọng nói lạ lùng gọi đúng tên lão cất lên, mời lão vào. Scrooge ngoan ngoãn làm theo. Rõ ràng đây là căn phòng của lão, ấy vậy mà nó đã biến đổi đến kinh ngạc. Trên tường và trần nhà treo đầy cây xanh, trông cứ như một khu rừng bé bé xinh xinh. Và từ mọi góc phòng, những quả mọng trên cành thác sáng ống a ống ánh. Những chùm lá oiro tầm gửi và thường xuân tươi xanh phản chiếu thứ ánh sáng, tựa như có hàng dặn chiếc gương nhỏ treo trải rác khắp nơi. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy phần lên đến tận ống khói, cảnh tượng mà Casprouse và Marley chưa bao giờ được trông thấy qua bao mùa đông trước đó. Chất đống trên sàn chưa thể một ngay vàng, nào là gà tây, ngỗng quay, thịt rừng, da cầm, những khoanh giò thú những xúc thịt lớn lợn sữa các dây xúc xích dài bánh tạt nhân thịt băm bánh pudding nhân nho những thùng hào tươi hạt dẻ nâu đỏ tháo hồng những quả cam mọng nước lê thơm lừng những ổ bánh to đùng dành cho đêm thứ 12, và hàng chén rượu pân đang sôi sùng sục tỏa hơi nghi ngút khiến cả căn phòng thấm đẫm thứ hơi nóng ngon lành ngồi chém chệ trên chiếc trường kỷ Là một người khổng lồ, vui vẻ, hồng hào Tay cầm một ngọn đuốc rực sáng Trông có hơi giống như cái sừng dê Ông ta dơ cao ngọn đuốc, Cao thật cao để rọi sáng khắp người Scrooge Khi lão ghé mắt nhìn qua cánh cửa Vào đi! Hồn ba gọi lớn Vào đây nào! Vào đây để biết ta rõ hơn nào! Scrooge rụt rè bước vào Mặt cuối gầm trước hồn ba Lão không còn là một Scrooge Gan lì như trước nữa Và mặc dù đôi mắt của hồn ma Trông thật hồn hậu trong trẻo Nhưng lão vẫn không thích nhìn vào đó Ta là hồn ma của Giáng sinh hiện tại đây Hồn ma nói Hãy gần lên nhìn ta nào Scrooge cung kính làm theo Hồn ma mặc một chiếc áo thụn đơn sơ Màu xanh lá cây Xung quanh viền lông thú trắng Chiếc áo rộng đến nổi để lộ cả tấm ngực trần của ông ta, như muốn ngầm thể hiện sự chân thật, không cần được che đậy ngụy tạo dưới bất cứ vỏ bọc khéo léo nào. Dưới nếp áo lùng thùng của hồn ma, thò ra đôi bàn chân còn để trần, còn trên đầu ông ta chỉ có mỗi một vòng cây ô rô điểm xuyến bằng vũ băng lấp lánh. Mái tóc quang màu nâu sẫm của ông buông dài tự do, trông thoải mái như nét mặt thân ái, như đôi mắt lấp lánh, Như đôi bàn tay rộng mở Như giọng nói rộng rã Như thái độ cởi mở của ông Và với bầu không khí tươi vui của gian phòng Bên hông của ông ta Dắt một bao kiếm rộng kiểu cổ đã rỉ sét. Hẳn là ngươi chưa từng thấy ai giống như ta Hồ Ma nói to Dạ chưa bao giờ True trả lời Cũng chưa bao giờ gặp các thành viên trẻ tuổi hơn trong gia đình của ta Tức là với người em của ta Sinh ra sau đây đúng không Hồ Ma hỏi tiếp Dạ tôi nghĩ là chưa Cruz đáp. Tôi e là chưa bao giờ Ngài có bao nhiêu anh em trai thưa ngài Hơn một ngàn tám trăm Hồ Ma nói Dạ thật là một gia đình Vĩ đại để chu cấp Cruz lắm bẩm Hồ Ma Giáng sinh hiện tại đứng dậy Dạ thưa ngài Rouge ngoan ngoãn nói Xin hãy đưa tôi đến nơi ngài muốn Đêm qua tôi buộc phải dự vào một hành trình Và đã học được một bài học Mà tới giờ vẫn còn thấy rất là hữu ích Đêm nay đeo gại có bài học gì đó để dạy cho tôi Thì xin hãy cho tôi được lĩnh hội ngay đi Hãy nắm lấy áo của ta Rouge nắm ngay lấy áo của Hồn ma Trầm thoáng chấp Cây ô rô tầm gửi Quả mọng thường xuân Gà tây, ngỗng, thịt rừng, da cầm, giò thủ, thịt lợn, lợn sữa, xúc xích, hào, bánh tạ, bánh pudding, hoa quả hấp và rượu pơn, tất cả đều biến mất. Tương tự, gian phòng, ngọn lửa, ánh sáng đỏ lẫn màn đêm cũng biến mất. Ngay lập tức, trước mặt họ là quang cảnh đường phố buổi sáng ngày Giáng sinh. Nơi mọi người đang chơi một bản nhạc chói tai mà rộn rã tưng bừng giữa thời tiết khắc nghiệt, làm dỡ dụng đám tuyết trên hè phố và trên mái nhà, khiến cho lũ trẻ thích chí được dịp nắm đinh những mảng tuyết to rơi xuống đường như trận bão tuyết nhân tạo nhỏ nhỏ. Mặt tiền dân ngôi nhà trông đã bẩn, vậy mà các cửa sổ còn bẩn hơn. Thật tương phản với mảng tuyết trắng mịn đang phủ khắp mái nhà và lớp tuyết vẫn thiếu trên mặt đất đầy vết bánh xe qua lại chằng chịch đang xen vào nhau nơi các ngã đường lớn tẻ ra tạo thành dãnh trạnh trối rắm, nát nhẹ trong lớp nước đầy bùn giàng sệt đóng băng bầu trời ươm ấm những con phố nhỏ ngột ngạt trong làng xương sám sình dày đặc nửa tan chảy nửa đóng băng và rơi xuống lùi theo những hạt lơ lửng trong không khí như một trận mưa bùn hóng tựa hồ tất cả các ống khói ở Anh Quốc cùng hoạt động và đồng loạt thở ra. Tiết trời chẳng có gì là vui vẻ, thị trấn này cũng thế. Vậy mà khắp nơi lại rộn lên bầu không khí nhộn nhịp như của một ngày hè tươi sáng với nắng vàng rực rỡ. Đó là vì mọi người đang hồ hởi và hăng hái, cào tuyết trên mái nhà. Họ gọi giao ý ới từ trên lan can, thi thoảng còn đùa nghịch. Bằng cách do tuyết ném vào nhau Còn vui hơn cả mấy câu chuyện Thiếu lâm dài dòng câu chữ ấy chứ Rồi cười gian Mỗi khi ném trúng Hoặc có ném trật thì cũng không kém phần vui vẻ Các hàng bán thịt da cầm Vẫn còn hé mở cửa Còn các tiệm hoa quả Trông thật sự rực rỡ Với cách bài trí bắt mắt Nào là các sọt to Đựng đầy hạt dẻ trồng cứ như cái bụng phệ Của những ông già vui tính Ngồi chém chạy ở cửa và có vẻ như đang loạn chản sắp ngã lăn ra đường. nào là củ hành tây màu đâu đỏ, phình to, bóng loáng, nhìn chẳng khác gì các thầy dòng Tây Ban Nha đang giấy mắt tinh nghịch trên kệ khi các cô gái đi qua và kính đáo liếc nhìn những cây tầm gửi treo trên cao. nào là những đuối lê và táo chín mọng, nào là các chùm nho đu đưa trên những cái móc nổi bật khiến khách qua đường phải chảy nước bọt. Nào là những đống hạt phế màu nâu Phủ đầy rêu với hương thơm Gợi nhớ đến các buổi đi dạo xa xưa trong rừng Và cảm giác dễ chịu khi bước ngập chân trong lớp lá úa Nào là táo đỏ Norfolk to bè và sẫm màu Ngự trên những đống cam chanh vàng tươi Mà vẽ chất nịch mọng nước của nó Khi người ta không thể không mang về nhà Để tráng miệng sau bữa ăn tối Ngay cả những con cá ống vàng ống bạc giống là loài chậm hiểu lù đù, đặt trước mớ hoa quả này, dường như cũng biết có điều gì đó đang diễn ra. Và đối với một con cá, được bơi lòng vòng trong cái chậu bé nhỏ của mình, miệng không ngừng há hốc ra, cũng là một niềm vui thích, dù té nhạt. những tiệm tạp quá, ui, những tiệm tạp quá, tất cả đều sắp đứng cửa, chứ một hai cánh cửa chớp đã khép lại. Ê vậy mà, hãy thử liếc nhìn vào khe cửa mà coi chẳng phải chỉ có cái cân sừng sững trên quầy mới tạo ra thứ âm thanh rộn ràng mà không khí lễ hội còn toát lên từ dây rồng rọc và con lăng chuyển động thoang thoác những chiếc hộp nhỏ đựng trà cà phê được chuyển thoang thoác mùi thơm nức cả mũi hòa quyện giữa hương trà và cà phê món nho khô đầy ấp và ngon lành những hạt hạnh nhân trắng tinh những thanh quế dài thẳng tắp và các loại gia vị hấp dẫn khác. Những loại quả được áo ngoài một lớp đường đấu cháy, khiến cho những vị khách qua đường hờ hững dứt cũng cảm thấy ngất ngây thèm muốn. Còn phải kể tới những quả giả mộng ước, dây cơm và mận pháp ứng hồng có vị chua chua chang chác e ấp trong những chiếc hộp trang trí đẹp mắt. Cùng với tất tần tật những thứ ngon lành Được trang trí theo phong cách Giáng sinh Sẽ là thiếu sót Nếu không nhắc tới những dĩ khách Dội dã và hâm hở Trong cái ngày đặc biệt này Để nổi họ cứ đâm sầm dòng dao Ở cửa ra vào Làm những cái giỏ đang bằng liễu gai Tha hồ mà đập dòng dao Hoặc để quên cả hàng đã mua tại quầy tính tiền Rồi lại tất tả quay lại lấy Cùng hàng trăm sơ suất tương tự Và những tình huống buồn cười khác Trong khi đó, chủ tiệm và các nhân viên của ông ta thật thà và niềm nở Tới nỗi nếu trái tim tử tế của họ không được giữ chặt sau chiếc tạp về Mà lại phơi bày ra ngoài Thì những kẻ làm nhiệm vụ thị sát và lũ quả đói nhân mùa lễ lạc như Giáng sinh Sẽ thừa cơ mà mổ khoát Chẳng mấy chốc mà chuông nhà thờ đã giống giả gọi con chiên đi lễ Họ đi thành từng nhóm ngoài phố, diện dẫn bộ quần áo đẹp nhất với nét mặt hân hoan hừng bao giờ hết. Cùng lúc, từ khắp các ngã đường góc phố, cua rẽ, vô số người nghèo mang bữa tối của họ đến các tiệm bánh mì để nhờ nấu thức ăn. Sự xuất hiện của những con người nghèo khó tham dự cuộc vui khiến cho hồn cảm thấy rất thích thú, bởi ông ta đang đứng cạnh Scrooge trước cửa một tiệm bánh mì, và cứ mỗi một người đi ngang là ông ta lại dở nắp chiếc làn đựng thức ăn của họ ra. Dùng ngón đuốt tuyết vào đó Một chút hương lấp lánh Đó là một cây đuốt phi thường Bởi có đuôi lần khi vài người trong số họ Cái cỏ tranh dành bữa tối với nhau Ông ta lại dùng nó rắc cho vài giọt nước Lập tức họ lại trở nên vui vẻ Quê hài lại ngay Họ bảo với nhau Thật là xấu hổ khi cái cỏ vào ngày lễ Giáng sinh Và mọi chuyện diễn ra y như thế Đó là ý chúa Nên mọi thứ phải như thế mới được Còn ở same rồi cũng ngừng, các tiệm bánh rồi cũng đóng cửa, nhưng vẫn còn đó, một bầu không khí thân ái bao trùm lấy những món ăn dành cho bữa tiệc tối và cảnh đấu nướng của các gia đình trên những tờ giấy thấm trên mặt lò bánh mì. Đời giá hè cũng bốc khói như thế, những viên đá lót đường cũng tham gia nấu nướng. Cái thứ mà ông rắc từ ngọn đuốt có tạo cho món ăn của họ một hương vị nào khác thường hay không? Thu hỏi Có chứ, chúng ta là hương vị mà. Tất cả mọi bữa tối hôm nay đều có cùng một hương vị sao? Hương vị đó dành cho bất kỳ ai tốt bụng, cho những kẻ nghèo khổ nhất. Ờ, tại sao lại là những kẻ nghèo khổ nhất? Bởi vì họ mới là người cần đó nhất. Thưa ngài, tôi tự hỏi... Chẳng phải ngài là người đã ngăn cản không cho những con người nghèo khổ này có cơ hội được vui thú trong thành thản đó sao? Cái gì? Ta mà làm như vậy sao? Hồn ma hét lớn. Ngài cũng là người đã tước đoạt đi phương tiện kiếm cái ăn của họ vào mỗi ngày chủ Nhật. Thường là ngài duy nhất mà họ có thể gọi là ăn. Là ta sao? Và cũng chính ngài đã muốn đóng cửa những nơi này vào ngày chủ Chật có đúng không? Ta mà muốn thế sao? Xin tha thứ cho tôi nếu như tôi nói sai. Tất cả những việc làm đó đều được thực hiện nhân danh Ngài, Giáng sinh hiện tại hoặc chí ít là thành viên nào đó trong gia đình của Ngài. của một số người trên thế gian này tự cho mình biết rõ các linh hồn như ta và nhân danh đó để làm tất cả những việc nhằm thỏa mãn đam mê, thỏa mãn niềm kiêu hãnh, những ý định xấu xa, lòng căm thù, thói ganh tị, sự mù quáng và tính ích kỷ. Những kẻ đó hoàn toàn xa lạ với họ hàng của ta, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Hãy dớ lấy! và quy trách nhiệm nơi chính những kẻ đã làm chứ không phải là chúng ta. Scrooge sẽ làm như thế và họ tiếp tục tiến ra ngoài ô thành phố trong vô hình. Hồ Ma có một khả năng rất đặc biệt mà Scrooge đã quan sát ở tiệm bánh mì. Đó là ông ta có thể dễ dàng chui vào bất kỳ nơi nào mặc cho hình dáng khổng lồ của mình. Và cho dù đó là một mái nhà ẩm thấp hay dưới trần cao dời dợi Trong ông ta lúc nào cũng toát lên một vẻ thanh tao như một sinh vật siêu nhiên. Có lẽ chính niềm vui mà hồn ma hiền lành này đã thể hiện qua quyền đăng của mình hoặc chính bản chất nhân hậu, bao dung và tử tế của ông ta lẫn sự cảm thông với người nghèo khổ đã đưa ông ta đến thẳng nhà viên thư ký của Scrooge. Scrooge nắm lấy áo của hồn ma và được dắt đi. Đến ngưỡng cửa, Hồ Ma miễn cười, dừng lại để chúc phúc cho nhà của Bob Gretchen bằng thứ bột sáng lấp lánh từ ngón rúa của ông ta. Hãy nghĩ mà coi, một thư ký Bob chỉ kiếm được có 15 Bob mỗi tuần, mỗi thứ bảy chỉ đút túi được có 15 cái tên hắn. Vậy mà Hồ Ma Giáng sinh hiện tại lại băng phúc cho ngôi nhà bốn phòng của anh ta. Kia là vợ của Gretchen, một phụ nữ tuy nghèo nàn trong bộ áo đắp giá, nhưng tương thức và trang nhã. Với những giải riêng băng rẻ tiền, thoạt nhìn cũng biết chỉ đáng giá sáu penny. Cô trải tấm khăn bàn với sự phụ giúp của Berlinda Kretchen, cô con gái thứ hai, cũng trang nhã với những giải riêng băng. Trong khi cậu lớn Peter Kretchen cắm cái nĩa gỗ to vào một chảo đầy khoai tây, còn một phần cái cổ áo sơ mi khổng lồ của cậu gần như chui cá vào mồm. cái đó giống là tài sản riêng của Bob, được coi là của thừa kế dành cho con trai của mình. Nhân ngày đặc biệt này Lòng vui sướng Vì được diện bánh bao và ước gì Được khoe bộ cánh bằng giấy lanh đầy Trong công viên chen chúc Những con người ăn mặc sang trọng và sành điệu Hai đứa bé nhà Gretchen Một trai và một gái Hòa vào và hét to rằng Chúng gửi thấy mùi ngỗng quay Ướp với lá xô thơm và hành tây Ở tiệm bánh mì Và biết chắc đó là món dành cho nhà mình Lũ trẻ nhảy múa quanh bàn ăn tán tụng ông anh Peter Cratchit đến tận mây xanh. Trong khi Peter, người không hề tự hào, mặc dù cái cổ áo gần như khiến cậu bị sặc, chăm chú thổi lửa, mãi cho tới khi mấy củ khoai tây chậm chạp, chịu nảy lên da đập lục cục vào cái chảo có nắp để ra hiệu cho mọi người vớt chúng ra và lột vỏ. Có món gì cho bố yêu quý của các con vậy? Bà Cratchit hỏi. Còn em trai Tiny Tim của con nữa. Và Martha sẽ không đến trễ như dịp Giáng sinh năm ngoái Cả nửa tiếng đồng hồ đó chứ Martha tới rồi đây mẹ Một cô gái vừa xuất hiện vừa đáp Chị Martha đây rồi mẹ ơi Hai đứa bé nhà Cratchit hét lớn Quang hô, tối nay có ngỗng đó chị Martha Sao thế, con yêu của mẹ Cầu chúa phù hộ cho con Sao con tới trễ vậy Bà Cratchit nói hôm con gái tới cả chục lần Lăng xăng giúp con cởi khăn choàng và tháo dây mũ Dạ tối qua tụi con có nhiều việc phải làm cho xong Còn sáng nay là phải dọn dẹp mọi thứ mẹ à Không sao đâu Con cũng đã về nhà rồi Ngồi xuống đây cảnh lò sưởi nào con cưng của mẹ Sữa ấm đi con Cầu chúa phù hộ cho con Không không bố sắp về rồi đó Hai đứa trẻ hét to Thoát ẩn thoát hiện mọi nơi Trốn đi chị ma Martha Trốn đi chị Thế là Martha bèn đi trốn Ông bố bóp nhỏ bé Bước vào Khăn choàn dài ít nhất là cả thước Chưa kể phần tua sợi ở đầu khăn, treo lủng lẳng trước ngực và bộ quần áo sờn chỉ được mặn giá, chè lấp khéo léo, nên trông rất hợp thời. Trên dai thì cổng cậu Tiny Tim. Thật đáng thương cho Tiny Tim, cậu bé sống nhờ vào một cây nặng nhỏ và chân tay phải tựa vào một cái khung bằng sắt. Sao rồi, mà thật của chúng ta đâu rồi? Bob hỏi lớn, mắt nhìn quanh. Không về. Bà Cratchit đáp. Không về sao? Bob nói, đột nhiên bất hẳn dễ phấn khởi, sao chặn đường dài làm ngựa phi, cổng Tiny Tim từ nhà thờ về. Giáng sinh mà cũng không về à? Mà thờ không muốn thấy cha thất vọng, dù chỉ là trò đùa. Cho nên cô bước ra khỏi cửa tủ sớm hơn dự tính, xào vào vòng tay của cha, trong khi hai đứa trẻ chàng lấn Tiny Tim, đẩy em tới tận chỗ giặt, nơi có thể nghe thấy tiếng bánh pudding hát giang trong chiếc nồi bằng đồng. Giống là dùng để giặt quần áo. Thì bé bỏng cư xử thế nào vậy mình? Bà Gretchen hỏi sau khi đã để chồng ôm hôn con gái và bình tĩnh trở lại. Ờm, um, tốt như vàng ấy. Bob đáp. Dạ, cũng đã khỏe hơn rồi. Ờm, uh, đôi khi nó cũng hay trầm tư. Ngồi một mình và nghĩ ngợi những điều kỳ lạ nhất. Trên đường về nhà, nó nói với anh là hy vọng mọi người đã trông thấy nó trong nhà thờ. Bởi vì vào ngày lễ Giáng sinh như vậy, có lẽ họ mới mở lòng vui vẻ nhớ đến đứa bé thật nguyện với nó. Điều khi cho những người quẹ quạt cũng có thể đi được, còn người bù thì cũng sáng mắt ra. Giọng của Bob trung trung khi nói những lời này và càng ngập ngừng hơn khi anh bảo rằng Tiny Tim đang mạnh khỏe và vui vẻ hơn. Cái nạn nhỏ của chú bé nằm trên sàn sau đó được mang trở lại với chủ nhân của nó khi Tiny Tim được hai đứa nhóc hổ tống đến ngồi bên lò sưởi, trong khi đó bắp sáng cao tay áo, người nghèo vốn lại càng dễ trong xoàng xỉnh hơn, giờ trộn một thứ thức uống nóng gồm rượu xin và chanh trong bình, khuấy đều rồi đặt lên ngăn bên trong lò sưởi cho nóng lên. Còn cậu lớn Peter và hai đứa trẻ đầu đầu cũng có mặt thì đi lấy ngỗng quay và nhanh chóng trở về với một đám trước linh đình. Cả nhà rộn ràng đến độ khiến bạn có thể nghĩ rằng Ngỗng là loài chim quý hiếm nhất trên trời như là việc tồn tại của các loài thiên nga đen. Và trong gia đình họ thì đó quả là sự thật. Bà Gretchen đang hầm nước sốt thịt đã nấu nước trong chiếc chảo nhỏ kêu xèo xèo. Peter thì dùng hết sức để nghiền khoai. Belinda cho đường vào món sốt táo. Martha lau chồng dĩa nóng. Bob bé Tiny Tim ngồi ở góc bàn, còn hai đứa bé thì dọn ghế cho mọi người. Không quên leo lên dành chỗ cho mình, rồi ngắm cái muỗng vào miệng và la lên in ỏi đòi ăn thịt ngỗng, trong khi chờ người lớn chia phần. Cuối cùng thì đĩa cũng được bày ra và mọi người cùng nói lời tạ ơn trước khi dùng bữa. Thoáng chốc, cả nhà im lặng khi bà Cratchit chậm rãi, đưa mắt nhìn dọc con dao cắt thịt, chuẩn bị cắm nó vào ức con ngỗng. Và ngay khi bà vừa cắm dao vào con ngỗng, Một tiếng rì rào vui vẻ trỗi dậy sau cái khoảng lặng dài kìm nén lan tỏa khắp bàn ăn. Và ngay cả Tiny Tim bắt trước hai anh chị kế mình cũng lấy chui dao ăn mà đập đập xuống bàn rồi la lớn. Hurrah! Chưa từng có con ngỗng nào như thế. Theo Bob, chưa bao giờ có con ngỗng nào được quay khéo đến vậy. Nó mềm và thơm, ướp gia vị vừa đủ, lại to và rẻ. Loại mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, cộng thêm suất táo và khoai tây nghiền. Quả thật đó là một bữa tối đầy đủ cho cả nhà, như lời bà Cratchit Hoàng Hỷ nói. Vừa nói bà vừa nhìn vào một mảnh xương nhỏ còn sót lại trên đĩa, bởi cả nhà vẫn ăn không hết. Mọi người được một bữa no say, nhất là bọn trẻ trên mặt hết còn dính đầy lá xô thơm và hành tây đến tận chân mày. Và bây giờ đến lượt Belinda đi thay đĩa mới cho mọi người. Còn bà Gretchen hồi hộp đi lấy bánh pudding. Nếu bánh chưa chín thì sao nhỉ? Nếu nó bị dở khi trở mặt thì sao nhỉ? Nếu có ai đó trèo qua bức tường ở sân sau và đánh cắp mất món bánh trong khi họ chè chén con ngỗng thì sao? Thôi thì đủ cả mọi chữ nếu mà hai đứa nhóc nhà Gretchen hồi hộp lo lắng. Chúng thậm chí còn giả sử đủ mọi chuyện rùng rợn khác. Ôi chao, hơi nước nhiều quá, chiếc bánh pudding được lấy ra khỏi nồi giặt. Mùi nghe như ngày giặt vũ của cả nhà ấy. Đó là do lớp giấy bọc. Cái mùi nghe như thế, nhà ăn đặt cạnh tiệm nướng bánh, nằm sát ngay bên tiệm giặt đồ vậy. Bánh pudding đây rồi. Chỉ nửa phút sau, bà Critt đã bước vào má ửng hồng, miệng cười đầy tự hào với món bánh trên tay, trông như một quả pháo thần công lúm đúm chắc địch và phập phù cháy nhờ hai muỗng xúc rượu trái cây lên men, rưới trên bề mặt, bên trên cắm một cây ô rô trang trí Giáng sinh. Wow, thật là một chiếc bánh pudding tuyệt vời. Bob Cratchit dịu dàng khen ngợi, cứ như đó là thành quả lớn nhất của vợ kể từ khi họ cưới nhau. Bà Cratchit bảo, không biết bây giờ cái bánh nặng bao nhiêu cân nữa, và thú nhận rằng mình không chắc lắm về số lượng bột ai ai cũng có chuyện để nói về bánh nhưng chẳng ai nói hay nghĩ rằng đó là cái bánh quá nhỏ so với một gia đình đông đúc như vậy bởi nói ra điều đó ở đây thì vô duyên quá và mọi thành viên trong gia đình Gretchen sẽ phải đỏ mặt nếu nói bóng gió về điều đó cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc mọi người dọn khăn bàn quét khoảng sàn trước lò sưởi và bỏ thêm chất đốt vào lò sưởi món rượu gin pha trong bình Được mọi người nếm thử và khen lấy khen để Tiếp đến là táo và cam được bày lên bàn. Thêm một thủng đầy hạt dẻ được bỏ lên lửa để nướng. Rồi cả nhà Gretchen quay quần với nhau dưới sàn trước lò sưởi thành nửa vòng tròn. Cảnh cùi chỏ của Bob là chồng ly của cả nhà, gồm hai cái dại to và một cái tách không quai. Họ dùng những cái ly đó để đựng thứ nước uống nóng trong bình. Cảm thấy ngon lành chẳng khác gì. Được uống trong những cái khớp bằng vàng của vua chúa. bóp rót cho cả nhà, mắt long lanh trong khi hạt dẻ trên bếp kêu xì xèo trước khi nứt toát ra đánh tách. bóp mở đầu. Chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả chúng ta, gia đình thân yêu của ba. Cả nhà đồng thanh lặp lại, cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Tiny Tim nói cuối cùng. Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Cậu ngồi sát cạnh cha trên cái khung nạn của mình. Bob nắm lấy bàn tay bé bỏng ủ rũ của con trong tay mình vì muốn nói ông rất yêu nó và luôn muốn giữ con ở cạnh mình vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ phải xa nó vĩnh viễn. Thưa ngài, Prude nói trong sự thành tâm chưa từng có. Xin hãy nói cho tôi biết liệu Tiny Tim có sống tiếp được hay không? Ta thấy một cái ghế trống. Hồn ba đáp trơ trọi bên góc lò sưởi và một cái nạn bỏ không được gìn giữ kỹ lưỡng. Ờ, nếu không có gì thay đổi, trong tương lai, thằng bé sẽ chết. Ôi, xin đừng mà, đừng. Trous khẩn khoản nài xin. Xin đừng mà, hỡi hồn ma tử tế. Xin gại khai đói rằng thằng bé sẽ được sống. Nếu những hình bóng này không thay đổi trong tương lai, thì không có ai trong gia đình ta có thể trông thấy thằng bé này nữa đâu. Hồn ma đáp. Mà vậy thì sao nào? Nếu nó phải chết, thì tốt hơn cả là nên cho nó chết đi, để mà giảm bớt số lượng dân số thừa. Scrooge cuối gầm mặt xuống khi nghe Hồ Ma lặp lại chính những lời của mình, lòng láo đầy ăn năn và đau khổ. Hỡi con người kia! Hồ Ma bảo, nếu trái tim của ngươi không phải bằng sắt đá, ngươi sẽ biết kềm chế những lời sáo rỗng độc địa kia cho đến khi hiểu được cái gì và nơi nào là thừa mứa. Tự thân ngươi quyết định người như thế đạo thì nên sống, người như thế đạo thì nên chết chăng? Dưới ánh sáng của thiên đàng, có thể ngươi còn vô dụng và không xứng đáng được sống hơn hàng triệu con người giống như đứa con của người đàn ông nghèo khó này. Ôi lạy Chúa, hãy đến mà nghe con côn trùng sống trên lá thuyết giảng về cuộc đời giữa lúc anh em bằng hữu của nó chết đói trong các bụi đây này. Scrooge cúi gục đầu trước lời quở trách của hồn ma, run rẩy dán mắt xuống đất. Nhưng rồi lão lại nhanh chóng nhìn lên khi nghe có người gọi tên mình. Ngài Scrooge, Bob nói, xin Chúa phụ hộ cho Ngài Scrooge, người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay. Người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay à? Bà Cratchit phẫn nộ quá to, giận đỏ cả mặt. Tôi ước gì lão có mặt ở đây, tôi sẽ nói cho lão biết sự thật để mà chén tiệt. Dẫn hiếp vọng lão sẽ cảm thấy ngon miệng. Thôi mà mình ơi, Bob nói, vì các con, vì Giáng sinh vui vẻ mà mình... Hãy nhớ dịp Giáng sinh. Bà Gretchen cố dặn cảm xúc lại. Mà uống mừng sức khỏe cho một con người đáng ghét, bún xỉn, khó chịu, vô cảm. Như cái quý ngài Scrooge. Anh biết rõ ông ta mà Robert. Chẳng ai biết rõ ông ấy hơn anh. Thật là một con người tội nghiệp. Thôi mà mình ơi. Bob dịu dòng. Hôm nay là Giáng sinh mà em. Vì anh và vì ngày lễ Giáng sinh, em sẽ uống mừng sức khỏe của ổng. Chứ không phải là vì ổng đâu. Chúc ổng sống lâu trăm tuổi và chúc Giáng sinh vui vẻ, nó mới hạnh phúc Em tin chắc là ông sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Bọn trẻ cũng đơn ly theo mẹ, nhưng thiếu hẳn sự đồng diệt. Tiny Tim uống sau cùng hết thấy, xong cậu bé chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Với gia đình họ, Scrooge là một con người xấu xa. Cái tên của ông ta phủ lên bữa tiệc, một màu ám đạm u quất, đến năm phút đồng hồ mới than hết. Sau khi bầu không khí u ám đã trôi qua, mọi người lại vui vẻ gấp chục lần vì đã được giải thoát khỏi cái tên Scrooge hiểm ác. Bob Cratchit báo cho cả nhà biết, anh đã dò tìm được một chỗ làm cho Peter mà nếu được thì sẽ kiếm tới 5 xy liên 6 xu mỗi tuần. Hai đứa bé cười rạng rỡ khi nghe Peter đi làm, còn Peter, đầu gần như lọt thỏm trong chiếc cổ áo thì đăm chiêu nhìn về phía lò sưởi, như thể cậu đang nghĩ Sẽ tiêu món tiền khiến mình bối rối đó Vào những món gì Kể đến Mà thờ kể cho cả nhà nghe Về công việc của mình Cô học việc ở một tiệm làm mũ cho phụ nữ Lẫn về số giờ phải làm thêm Và về niềm ao ước Được dạy thật trễ vào sáng mai Để nghỉ ngơi cho thỏa thích Nhân dịp nghỉ lễ ở nhà Ngoài ra cô còn kể cho mọi người nghe Mình đã trông thấy vợ chồng Ngày bá tước mấy hôm trước Do rằng Ngài bá tước cao như Peter nhà ta Nghe thế Peter bèn dựng cổ áo lên rõ cao Đến nỗi bạn không thể trông thấy đầu của cậu đâu nữa Trong lúc đó Hạt dẻ và bình nước được truyền quanh khắp nhà Và từng người một thay nhau hát bài hát Về đứa trẻ lưu lạc trong tuyết Bắt đầu từ Tiny Tim Người tuy có giọng hát nhỏ và trầm buồn Nhưng quả thực Lại hát rất hay Bức tranh này chẳng có gì là nổi bật Đó không phải là một gia đình dư giả, họ chẳng có quần áo đẹp, giày của họ ướt sũng nước, quần áo thì thiếu thốn, còn Peter thì có lẽ rất rành về tiệm cầm đồ. Thế nhưng họ rất hạnh phúc, lòng đầy biết ơn và vui vẻ với nhau, hài lòng với dịp lễ. Khi hồn ma trẻ ngọn rước của ông sang hướng khác, hình ảnh của họ mờ dần, thì họ lại càng trông hạnh phúc hơn. Scrooge cứ dõi mắt nhìn theo họ, nhất là Tiny Tim. Cho đến khi khuất hẳn Bây giờ trời đã tối Và tuyết rơi khá dày Cruz và hồn ma Bước dọc theo những con phố Ánh sáng từ những lò sưởi đỏ rực Trong nhà bếp, phòng khách Và tất cả các gian phòng Trông thật tuyệt Ở đây ánh lửa bập bùng Chuẩn bị cho một bữa cơm tối ấm cúng với chén đĩa đã được hơ nóng trước ngọn lửa Còn những tấm màn dày màu đỏ Được kéo lại để ngăn cái lạnh Và dẻ tối tâm ảm đạm Ở kia Tất cả trẻ con trong nhà ùa ra ngoài thuyết Để làm người đầu tiên đón mừng các anh chị Đã ra riêng Nay lại quay về sung họp Rồi họ hàng cô dì chú bác Rồi chỗ này Khung cửa sổ in rõ hình bóng của khách cứa Đang ngồi quanh bàn ăn Và một nhóm các cô gái xinh xắn Đầu đội mũ Mang giày cao cổ dựng lông thú túng tụm lại một chỗ để tán gẫu, và rồi tung tăng dạo bước sang các nhà lân cận, khiến cho bất cứ người đàn ông độc thân nào cũng sẽ gặp rắc rối, bởi sẽ phải đó bừng mặt bối rối rất dễ yêu kiều của họ. Nếu căn cứ vào số người đang trên đường đến tham dự các buổi tiệc, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có ai ở nhà để tiếp đón họ, thay vì những ngôi nhà hiếu khách đang chờ đợi với ngọn lửa thấp cao đến phần nửa ống khói. Ân phúc thay, hồn ma hứng hở, chiếc bộ ngực giảm dở để trần và bàn tay to lớn rộng mở. Hồn ma thả ra cơ mang nào là những trò vui vô hại lên mỗi thứ mà bàn tay mình chạm đến. Người thắp đèn không ngừng chạy loanh quanh mồi lửa thắp sáng con đường mờ tối. Ông ta ăn mặc như thế, đi tham dự tiệc tối ở đâu đó và cười rỗng đắng khi hồn ma đi qua. Mặc dù ngoài Giáng sinh, Thì không có ai đồng hành cùng ông cả Và giờ đây Đột nhiên họ dừng lại trước một cánh đồng quang giấm lạnh lẽo Chỉ toàn những mảng đá thô nằm trải rác đó đây Như thể đây là nghĩa địa của những gã khổng lồ Khắp nơi tràn ngập nước Và mọi thứ bị cầm tù trong sương giá Khiến cho không có gì có thể mọc được Ngoài trong rêu, cây kim tước và cỏ thô Mặt trời cũng đã khuất dạng nơi chân trời phía tây Chứ còn sót lại một dạch lửa, hắt lên cảnh quan tàn trong phút chốc, như con mắt u buồn ngày càng thêm tư lự khó chịu, và cuối cùng thì chìm lấp trong bóng đêm tối đen sầu thảm. Đây là đâu vậy? Struge hỏi. Là nơi gia đình các thợ mỏ sinh sống, những con người làm việc trong lòng đất ấy. Hồn Ma đáp. Nhưng họ biết ta, hãy xem đây. Một giờ sáng yếu ớt, Hát ra từ cửa sổ của một túp lều Và họ liền tiến đến đó Đi xuyên qua bức tường dày bằng đá Chồng xếp lên nhau Giới giữa kết dính chỉ là bùn đất Họ nhìn thấy một nhóm người vui vẻ Đang ngồi quanh ngọn lửa lớn Đôi vợ chồng già cùng với con cái Và cả cháu chắc Tất cả đều vui tươi trong bộ quần áo quá trang ngày lễ Ông lão với giọng nói trầm với tiếng gió hú Trên những vùng đất cằn cỗi đang hát cho mọi người cái bài hát giáng sinh. Đó là một bài hát từ rất xưa, khi ông còn là một cậu bé, thì thoảng tất cả bọn họ cùng hòa vào điệp khúc với ông. Mỗi khi họ cùng cất cao giọng, ông lão lại hát lớn, giọng thanh thản vô tư. Còn khi họ dừng lại, sự mãnh liệt trong ông lão lại lắng xuống. Hồ không muốn đứng đắn thêm, bèn ra lệnh cho Scrooge nắm lấy áo của ông ta rồi lướt đi trên cánh đồng quang. Điểm tiếp theo là đâu? Không phải là ra biển đó chứ? Chính là như thế. Scrooge kinh khiếp khi nhìn lại. Lão trông thấy giọt đất cuối cùng phía sau lưng, chỉ còn là một dải đá đáng sợ. Trong khi đó, tai lão muốn điếc đặc vì những cuộn nước đang trào dâng và gào thét nỗi cơn thịnh nộ. Giữa những hốc đá bị bào mòn, trông thật ghê trận, đang có ngụm sâu vào lòng đất một cách hùng hãng trên những dải đá ngầm buồn thảm đó cách bờ chừng dài hải lý nơi mặt nước phồng lên vì những con sóng có một ngọn hải đăng lẻ loi quanh năm quạnh vắng những bản trong biển lớn bám vào chân ngọn hải đăng và những con chim báu bão, bão cưỡi dừa sinh ra từ những cơn gió giống như trong biển từ trước trao lên rồi lượn xuống liên hồi như những đợt sóng mà chúng bay qua Nhưng ngay cả ở đây, hai người đàn ông trông coi hải đăng cũng đã thắp lửa và qua một cái lỗ nhỏ trên bức tường dày bằng đá. Một luồng ánh sáng le lói tỏa ra trên mặt biển đáng sợ. Xếp chặt hai bàn tay chai sạng với nhau trên mặt bàn gồ ghề. Họ chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ cùng với can rượu groc. Người lớn tuổi hơn với nét mặt dày dặn sương gió chẳng khác gì đầu tàu của một con thuyền đã nhiều năm đi biển đang cất lên một bài hát xối nổi như chở theo cả làn gió mạnh. Hôm qua lại tiếp tục lướt đi trên biển cả tối đen và cuộn sóng. Đi mãi, đi mãi cho đến khi đã rất xa khỏi mọi bến bờ thì nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc tàu. Họ đứng cạnh người lái tàu bên bánh lái. Người gác thì trực gác ở mũi tàu. Thủy thủ đoàn đang canh chừng lẫn khuất giữa màn đêm mù mịt, tất cả đều như những bóng ma thầm lặng canh giữ vị trí của mình. ấy vậy mà ai cũng ư ử chai điệu bài hát Giáng sinh trong miệng, hoặc nghĩ tới Giáng sinh, hoặc thì thào kể cho người bên cạnh nghe những kỳ Giáng sinh đã qua, lòng đầy hy vọng được về nhà, giữ Giáng sinh với mọi người. Và mọi người trên tàu, dù là đang đi lại hay đang ngủ, tốt hay xấu, đều dành cho nhau những lời tử tế trong cái ngày đặc biệt này nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm, chia sẻ cho nhau những quan khắc hội hè với đến những người mình yêu mến ở phương xa và biết rằng họ cũng đang nhớ đến mình ở nơi đây. vừa lắng nghe tiếng gió thang gian trên xiết, Struge vừa nghĩ rằng việc băng qua vùng đen tối cô độc của đại dương sâu thẳm rình rập nhiều mối nguy hiểm chết chóc, thật là một chuyện chẳng thể đùa. Lão bất chợt kinh ngạc khi bỗng nghe thấy một tiếng cười sáng khoái. Càng ngạc nhiên hơn khi Struge nhận ra đó chính là người cháu của mình đang đứng trong một căn phòng sáng sủa, khô ráo và bập bùng ánh lửa. Hồ Ma đứng ngay cạnh đó Nhìn người cháu với vẻ mặt triều mến Người cháu đang cười vang Tôi chắc là trên đời này chẳng có ai cười hạnh phúc hơn anh ta Còn nếu có thì bạn đừng quên giới thiệu cho tôi làm quen với nha Trên đời này mọi thứ thật công bằng Bởi vì con người tuy phải chịu nhiều bệnh tật đau khổ Nhưng bù lại cũng không thể cứng được những tràng cười sáng khoái và ốc hài hước Người cháu của Scrooge cười ngả nghiêng ngã ngửa do dứng gió cả khuôn mặt. Trong khi đó, cô cháu dâu của lão cũng đang cười cuồn nhiệt không kém. Những người bạn của họ cũng thế. Tất cả đều cười rổ cả lên. Người cháu nói lớn. Ôi! <cười> ôi, Bác ấy bảo rằng giáng sinh là ngớ ngẩn. <cười> bác ấy nghĩ như vậy đó. <cười> ha, thật xấu hổ dùm cho bác ấy, Fred à? Người cháu dâu của Cruz phẫn nộ nói cầu Chúa phù hộ cho những phụ nữ như cô ấy, họ không bao giờ làm điều gì nữa giờ. Lúc nào họ cũng đầy nhiệt tâm. Đó là một cô gái xinh xắn, rất xinh nữa là đàng khác. Một gương mặt cực kỳ ưa nhìn, duyên vẻ đẹp, khiến cho người khác phải ngạc nhiên, do lúm đồng tiền trên má, một cái miệng be bé, bé xinh xắn với đôi môi đỏ mọng, nhìn chỉ muốn hôn, mà rõ ràng là như thế. Những nốt ruồi duyên be bé, bé trên cằm cứ chụm lại khi cô cười lớn, một đôi mắt tươi sáng lung linh nhất trên đời, tất cả những đường nét đó khiến cô gái có một vẻ đẹp vừa khiêu khích vừa làm hài lòng người đối diện, thật sự là hoàn toàn hài lòng. Ôi, <cười> bác ấy là một ông già khối hài. <cười> người cháu nói, thật đấy, dù bác ấy ít khi tỏ ra vui vẻ hay dễ chịu, ừm, um, tuy nhiên, những gì bác ấy phạm phải Đã là một sự trừng phạt rồi, nên anh cũng không muốn đôi co với bác ấy làm gì. Em chắc là bác ấy rất giàu anh Fred à, ít ra là anh luôn bảo em như vậy. Thế thì sao nào cưng, của cải chẳng có ích lợi gì cho bác ấy cả. Bác ấy chẳng làm được điều gì tốt đẹp với số của cải ấy đâu, bản thân bác cũng chẳng thoải mái với số của cải đó. Hẳn là bác ấy chẳng thích thú gì với ý nghĩ, <cười> lấy số của cải đó mà chia cho chúng ta đâu. <cười> em không thể nào kiên nhẫn giao mấy được. Người cháu dâu nhận xét Các chị em gái của người cháu dâu Lẫn tất cả những người phụ nữ Có mặt trong phòng đều đồng tình Anh thì có Người cháu của Cruz nói Anh cảm thấy tiếc cho bác ấy Có cố gắng mấy anh cũng không thể nào nổi dẫn Với ông bác này được Ai là người phải chịu đựng tính khí bệnh quản của bác ấy kia chứ Chính là bản thân bác ấy đó thôi Ví dụ như bác cứ nghĩ trong đầu Là không thích chúng ta Như vậy mà bác không tới ăn tối và chơi với chúng ta Hậu quả là gì nào Bác ấy bỏ mất một dịp ăn tối đấy. Thực ra em nghĩ là ông ấy đã đánh mất một bữa tối cực kỳ vui vẻ đó chứ. Người cháu dâu xen vào. Mọi người đều bảo y như vậy. Do quá thật họ đã nhận xét đúng. Bởi cả bọn vừa ăn tối xong. Và món tráng miệng hay còn để trên bàn. Giờ họ đang quay quần bên ngọn lửa và ánh đèn. Ừ, anh rất vui được nghe như vậy. Người cháu nói. Bởi anh không tin lắm bọn quản gia trẻ. Anh nói sao hả Topper? Rõ ràng là Chopper nãy giờ chỉ để mắt đến một trong các chị em gái của người cháu dâu. Bởi anh ta đáp rằng, đàn ông độc thân là kẻ bơ dơ đáng thương và không có quyền đưa ra ý kiến về chủ đề này. Người mà anh ta để ý đến là cô gái đầy đặn, choàng khăn ren, chứ không phải là cô có đôi má ửng hồng. Nói tiếp đi Fred! Người cháu dâu vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng. Anh chẳng bao giờ nói hết câu, thật là buồn cười. Người cháu của Scrooge lại thích thú cười to, khiến mọi người không thể không cười. Kể cả món nước uống pha giấm thơm của cô gái đẩy đạt cũng không ngăn cô cười theo Fred. Ôi, <cười> anh định nói là Người cháu trai của Scrooge nói. Theo hình thấy thì hậu quả của việc bác ấy không thích chúng ta, không vui vẻ với chúng ta là bác ấy đã đánh mất những giây phút vui vẻ vốn không gây hại gì cho bác ấy. Anh chắc rằng bác ấy đã đánh mất nhiều bạn bè vui vẻ hơn bác ấy nghĩ. Dù là ở văn phòng té nhạc hay trong căn phòng bụi bặm năm nào anh cũng cho bác ấy một cơ hội, cho dẫu bác ấy có thích hay không. Vì thế tội nghiệp bác mà. Bác ấy có thể xỉa giả Giáng sinh cho té chết, nhưng nhất định rồi sẽ phải nghĩ khác đi. Anh cá là như vậy. Nếu năm này qua năm khác, mình cứ tới thăm hỏi bác với thiện ý. Chỉ cần nó khiến cho bác nghĩ tới việc cho người thư ký nghèo khổ của mình 50 bản, thì cũng đã làm nên chuyện rồi. Anh nghĩ hôm qua mình đã lây chuyển được bác ấy đấy đến lượt mọi người cười giang khi nghe Fred đã lung lay được Scrooge, nhưng do bản chất tốt bụng, lẫn không để tâm lắm đến cái mình cười cợt. Tất cả họ đều cười đùa sảng khoái và vui vẻ truyền giao món nước uống và giấm thơm. Sau tiệc trà đến phần ca hát, do là một gia đình yêu âm nhạc, nên khi họ cùng đồng ca hoặc trình tấu luân khúc, tôi đảm bảo với bạn rằng họ nhất là Topper, người có giọng nam trầm xuất sắc không hề phải nỗi gân cổ hay đỏ mặt tía tai chút nào. Cô trao dầu của Scrooge chơi đàn hạc rất hay và giữa những đoạn nhạc có một giai điệu ngắn đơn giản giống như bản Quý Sáu trong dòng hai phút ấy. Dũng rất quen thuộc với đứa trẻ từng đến đón Scrooge ở trường nội trú về nhà năm đào. Khi giai điệu này cất lên, tất cả những gì hồn ba đã cho lão thấy bỗng hiện về trong tâm trí Scrooge. Càng lúc lão càng trở nên hòa nhã hơn, Doan nghĩ rằng, phải chi mình được nghe giai điệu này thường xuyên hơn từ nhiều năm trước, thì hẳn đã nuôi dưỡng được tâm tính tử tế để tự nắm bắt hạnh phúc, chứ không phải chờ đến cái chết của Jacob Marley mới tỉnh ngộ. Nhưng mọi người không dành hết buổi tối để ca hát. Được một lúc, họ chuyển sang trò thưởng phạt lẫn nhau, bởi đôi khi được trở lại làm trẻ con cũng tốt, nhất là giữa bầu không khí Giáng sinh, khi mà người sáng lập ra nó cũng chính là một đứa trẻ. Tất cả đều dừng tay, trước hết là trò bịt mắt bắt dê. Tất nhiên rồi, và tôi không thể nào tin rằng Topper không nhìn thấy đường, cứ như là cậu ta có mắt mọc dưới dày ấy. Hẳn giữa anh ta và Fred đã có một sự sắp đặt từ trước, và hồn ma Giáng sinh hiện tại cũng biết rõ điều đó. Cứ nhìn cái cách anh ta bám lấy cô gái phúng phính, có chiếc khăn choàng bằng trang, Thật là trắng trận Nào là hút đổ bộ đồ lò Que cười sẻn cái gấp Dấp phải ghế thế nhào Rồi da phải đằng piano Và mắt kẹt giữa đám rèm Hể cô gái đi đâu là anh ta theo đó Hầu như lúc nào anh ta cũng biết Cô này đang ở đâu Và chỉ đuổi bắt mũi cô Nếu bạn phải lòng anh ta Như một số người đã từng như thế Anh ta sẽ giờ như đang cố gắng hết sức Để bắt được bạn Khiến bạn đến ngưỡng chính cả người rồi lập tức len lén chuyển hướng sang cô gái đẩy đà kia. Cô gái ấy thường la to, bảo như vậy là không công bằng. Tuy vậy, mặc cho tiếng váy lụa của cô loạt soạt, mặc cho bóng dáng của cô lướt ngang nhanh như cắt. Cuối cùng Chopper cũng dồn được cô vào góc nhà, không còn đường thoát, nơi anh ta giở những trò đáng ghét nhất. Anh ta làm bộ như không biết cô là ai, làm bộ mó vào khăn trùm đầu của cô. Tiếp tục, Làm bộ ấn chiếc nhẫn lên ngón tay của cô Để làm dấu tích Chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của cô Thật là kỳ quái Và sau đó khi đến lượt người khác bịt mắt tìm người Hai người bọn họ bí mật rút lui vào sau những tấm màn Nơi mà có lẽ cô ấy sẽ bảo cho anh ta biết mình muốn gì Cô cháu dâu của Scrooge không tham gia trò bịt mắt bắt dê Mà cô ngồi thư giãn trên một cái ghế to Có chỗ gác chân Trong một góc ấm cúng Nơi Scrooge và hồ Ma Đang đứng ngay sau lưng cô Cô tham gia trò thưởng phạt Và thích thú với mấy trò đoán từ Như trò thế nào khi nào Và ở đâu Cô chơi rất giỏi Và khiến người cháu trai của Scrooge Cảm thấy vui thầm Vào những lúc cô thắng các chị em khác Dù họ cũng sắc sảo không kém Như bạn đã thấy Chopper là người như thế nào rồi đó Có tới 20 người trong phòng Và trẻ đủ cả Ai ai cũng chơi đùa, và Scrooge cũng vậy. Nhiều lúc do quá say mê, do quên rằng dù mình có nói gì thì mọi người cũng không thể nghe thấy. Đôi lần lão cũng thốt lên vài ba tiếng, và thường là lão đoán đúng. Vì chẳng có gì có thể sắc bén hơn cái đầu của Scrooge một khi lão đã giận dụng nó. Hồ Ma đặc biệt vui khi thấy Scrooge hân hoan như vậy, và trừ mến nhìn lão khi lão gian nài với một đứa trẻ xin được ở lại cho tới khi khách ứa ra về hết. Tuy nhiên Hồ Ma không thể chịu theo ý lão. Có trò bới kìa, Troush nói. Xin ngại, chỉ nửa tiếng thôi bà thưa ngại, chỉ nửa tiếng thôi mà. Đó là trò chơi có không. Trong trò này, người cháu của Troush sẽ nghĩ tới một điều gì đó và những người còn lại phải đoán xem đó là gì. Trong lúc chơi, anh ta chỉ trả lời những câu hỏi của họ bằng hai từ hoặc là có, hoặc là không. Những câu hỏi đặt ra cho thấy anh ta đang nghĩ tới một sinh vật còn sống, hung tợn ương bướng, hay cào nhào và gầm gừ, đôi khi cũng nói chuyện sống ở Luân Đôn, đi bộ trên đường phố, hay lánh né mọi người và chẳng cận kề với ai, chẳng để bị ai sai khiến, không bị nuôi nhốt trong chuồng, không bao giờ bị giết thịt trong chợ, chẳng phải là ngựa, cũng chẳng phải là lừa, bò sữa, bò đực, hay cọp, Chó, heo, mèo và gấu. Cứ mỗi lần ra một câu hỏi mới, người cháu lại cười rộ lên sảng khoái, đến nỗi phải đứng bật dậy khỏi ghế sofa và dậm dậm chân xuống đất. Cuối cùng cô gái đẩy đà, người cũng cười ngặt ngẻo, hét to lên. Ôi, <cười> tôi biết rồi, tôi biết đó là gì rồi. Fred à, tôi biết rồi. <cười> là gì nào? Fred hỏi lớn. Chính là ông bắt ru của anh chứ gì. <cười> Chính xác là như thế. Đến cả thế giới này cũng phải tán thành chứ. Mặc dù cũng có vài người phản đối. Cho rằng lẽ ra đáp án của câu hỏi đó có phải là người thô lỗ gắt gỏng không? Phải là phải. Vì việc người cháu đáp không đã khiến họ loại trừ đáp án là ông Scrooge. Dẫu sao thì tôi tin rằng bác ấy cũng mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Fred nói và sẽ là vô ơn nếu chúng ta không đơn ly chút sức khỏe cho bác ấy. Nào. Hãy nâng ly lên và cùng tôi. Dì bác Struge, nào. Được, dì bác Struge. Tất cả đồng thanh nói lớn. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc, dẫu cho bác có thế nào đi nữa. Người cháu của Struge nói, bác ấy chẳng thể làm cho tôi bớt vui. Nhưng mà thôi, hãy chúc cho bác ấy được vui nào. Nào, dì bác Struge. Lòng Struge ngập tràn một niềm vui sướng và thanh thản. Đến độ lão cũng sẵn sàng chúc sức khỏe những người bạn kia và thầm cảm ơn họ nếu hồn ma cho lão thời gian. Nhưng ngay lập tức, toàn bộ khung cảnh đó đã biến mất. Ngay sau câu nói cuối cùng của người cháu, Cruz và hồn ma lại tiếp tục cuộc hành trình. Họ đi qua nhiều nơi chứng kiến nhiều điều và thâm thú nhiều nhà khác nhau. Đâu đâu cũng ngập tràn hạnh phúc. Hồn ma đứng bên cạnh những chiếc giường bệnh Thế là mọi người trở nên vui vẻ Trên những mảnh đất xa lạ Thế là mọi người bỗng thấy như ở nhà Cạnh những con người đang sống chật vật Thế là họ kiên nhẫn trong hy vọng Bên cái nghèo Thế là mọi thứ quá ra giàu có Từ nhà cứu tế Bệnh viện Tù ngục Đến khắp các chỗ nương thân Đầy rẫy khổ đau Nơi mà những kẻ rỗng tuyết Tự phụ với thẩm quyền bé mọn của mình Đã không khép chặt cửa Và không xua đuổi hồn ma Hồ Ma đều để lại những lời chúc phúc của mình Và dạy cho Scrooge Những bài học về đạo lý Đó là một đêm rất dài Dài như thế Thế gian này chỉ có một đêm mà thôi Nhưng Scrooge Nghi ngờ điều này Bởi dường như cả kỳ nghỉ Giáng sinh Được coi lại bằng đúng khoảng thời gian Họ đã đi qua Cũng thật kỳ lạ Vì trong khi Scrooge không hề thay đổi Thì Hồ Ma càng lúc Càng già đi, rõ ràng là như vậy. Sruge đã nhận thấy sự thay đổi này, nhưng không nói ra. Cho tới khi họ rời khỏi một bữa tiệc đêm thứ 12 dành cho bọn trẻ, lão phát hiện ra tóc của hồn ma đã bạc trắng lúc họ đứng ngoài trời. Cuộc đời của các hồn ma ngắn lắm hay sao? Sruge thắc mắc. Cuộc sống của ta trên thế gian này rất ngắn ngủi. Hồn ma đáp. Nó sẽ chấm dứt trong đêm nay. Đêm nay, đêm nay sao? Stro thẳng thốt. Đúng, giữa đêm nay. Nghe đây, thời gian đã đến gần. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút. Hãy tha thứ cho tôi, nếu câu hỏi của tôi không được chính đáng. Stro nói, trong khi nhìn cái áo choàng của hồn ma đầy ngụ ý. Nhưng tôi thấy Có cái gì đó khác thường không thuộc về ngài đang thò ra từ giặc áo kia. Đó là một bàn chân hay móng vuốt vậy? Có thể đó là móng bởi bên dưới còn chút thịt này đây. Hồn Ma đau khổ đáp. Hãy nhìn đi. Từ dưới nếp gấp của áo choàng hồn Ma lôi ra hai đứa trẻ xấu xí khốn khổ, khủng khiết, gớm khiết và tồi tàn đáng thương. Chúng quỳ sụp trên đôi bàn chân bám vào áo của ông ta. Hỡi con người, hãy dừng đây, nhìn đi, nhìn xuống đây này. Hồn ma kêu lên. Chúng là một bé trai và một bé gái, vàng giọt gầy còm, xác xơ, đói khát và cũng kiệt quệ diện hàng mọn thất kém. Nơi mà lẽ ra sức trẻ với phủ đầy hình chất của chúng, thấm đượm chúng với sắc thái tươi tắn. Thì một bàn tay quắt queo, xín màu và đua Đã quắp chặt, dặn xoắn và xét toạt sức trẻ của chúng ra thành từng mảnh Nơi mà dữ vẻ đáng yêu, nét ngây thơ trong sáng Lẽ ra phía ngự trị Thì vẻ gớm kiếp, xấu xa, nanh ác Lại ẩn đáo và phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa Không thay đổi, không biến chất, không làm lạc bản tính con người Nhưng qua những bí ẩn của tạo hóa lẽ trở thành những sinh vật Nửa người nửa quái vật trong thật gớm ghiếc. Scrooge lùi lại Kinh hoàng Trông thấy những đứa trẻ Lão định buông lời khen ngợi Nhưng lời lẽ như bị tắt nghẹn lại bên trong Dẫu sao vẫn còn hơn Là phải nói ra lời giả dối Thưa gài Chúng là con của gài đó sao Scrooge không biết nói gì thêm nữa Là con của những người trần mắt thịt các người đó Hồ Ma đáp trong khi nhìn xuống những đứa trẻ Chúng bám theo ta Khẩn khoản cầu xin được những người sinh thành ra chúng giúp đỡ Thằng bé đầy tên là Dốt Nát Còn con bé kia chính là Nghèo Đói Hãy nhìn cho kỹ cả hai đứa bé Và mọi hình dáng đường nét của chúng Nhưng hãy chú ý thật kỹ Cậu bé trên trán của đó có ghi chữ Bạc Bận Trừ phi được xóa bỏ chối bỏ nó đi Hồ Ma nói lớn, dương tay chỉ về phía thành phố. Thật xấu xa cho kẻ đạo đã đói câu đó. Hãy thừa nhận những ý định xấu xa của các người và mong đợi một kết thúc của cuộc đời các người. Trung không có đời ẩn đáo hay buồn trợ giúp nào sao? Scrooge hỏi to. Chẳng lẽ không có nhà tù sao? Hồ Ma nói, quay lại nhìn Scrooge nần cuối. Chẳng lẽ không có trại tế bần sao? Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng Scrooge nhìn quanh tìm hồn ma Nhưng không còn thấy ông ta đứng Khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt Lão nhớ lại lời báo trước của Jacob Marley Và nhớ mắt lên Lão trông thấy một bóng ma niêm nghị Trừng kín toàn thân Đang tiến về phía lão Là đà với một làn sương mỏng trên mặt đất chương 4. Hồn ma cuối cùng. Bóng ma chậm chạp nghiêm trang và lặng lẽ tiến lại. Khi nó đến gần, crew quỳ sụp xuống, bởi dường như theo mỗi bước đi, nó gieo rắc một sự bí ẩn và u ám nào đó. Bao quanh hồn ma là một tấm vải đen sẫm che kín cả đầu, mặt, thân hình và chỉ chừa ra có mỗi bàn tay. Trong bộ dạng đó, thật khó mà phân biệt được hồn ma với bóng tối xung quanh. Rù có cảm giác hồn ma rất cao lớn và oai vệ khi nó đến bên lão Bởi sự hiện diện bí hiểm của nó khiến lão cảm thấy lo sợ đến chết khiếp Ngoài ra, lão chẳng biết gì hơn bởi hồn ma không hề lên tiếng hay cử động Rù hỏi, có phải trước mặt tôi là hồn ma giáng sinh tương lai không? Hồn ma chẳng trả lời, mà chỉ tay về phía trước Ngài sắp chỉ cho tôi thấy những hình bóng của các sự việc chưa xảy ra, nhưng sẽ xảy ra, có đúng không? Crew tiếp tục gặn hỏi. Trong phút chốc, những nếp gấp của phần trên của miếng giải như tụt xuống, tựa hồ hồ ma vừa gật đầu. Đó là câu trả lời duy nhất mà Crew nhận được. Dù đã quen với sự hiện diện của các hồ ma, song Crew vẫn sợ cái hình dáng im lặng đó đến mức hai chân lão cứ rụng bắn cả lên. Rõ ràng, lão không thể nào đứng lên để đi theo nó. Hồ ma bàn dừng lại một lát để quan sát và cho lão thời gian bình tâm trở lại. Nhưng ru ngày càng trở nên tệ hơn. Lão kinh hải vì mơ hồ nghĩ rằng sau tấm giải liệm tối tâm kia là một đôi mắt ma quái đang nhìn chằm chập vào lão. Trong khi dù đã cố gắng hết sức, lão vẫn không thể thấy gì hơn ngoài một bàn tay ma quái và một khối đen to lớn. Lão nói lớn, Này hồn ma tương lai, Ngày làm tôi sợ hơn tất cả những hồn ma mà tôi đã gặp. Nhưng tôi biết mục đích diễn thăm của ngài là tốt đẹp và tôi hy vọng mình sẽ trở thành một con người khác những gì tôi đã từng sống. Tôi sẵn sàng làm bạn đồng hành với ngài và vô cùng biết ơn về điều đó. Xin hãy nói gì đó với tôi đi. hồn Ma vẫn im ỉm không trả lời. Bàn tay của nó chỉ thẳng về phía trước. Rù nói. Xin hãy dẫn đường. Đêm sẽ qua rất mau và tôi biết đây là khoảng thời gian quý giá đối với mình. Xin hãy dẫn đường với hồn Ma. hồn Ma bước đi theo cách ban nãy Nó tiến đến. Rù mạnh dạng bám theo sau cái bóng áo choàng để được đưa đi. Căn cứ vào những gì đang diễn ra xung quanh thì dường như họ chưa vào đến thành phố vì cả thành phố có thể sẽ nhảy bổ vào họ ngay. Nhưng rồi họ cũng tới nơi và đứng ngay giữa trái tim của thành phố tòa nhà Royal Echen, nơi những thương nhân dồi dã đi lại bỏ tiền lẻn sẻn vào túi tấm tụm thành từng nhóm nói chuyện thi thoảng lại nhìn đồng hồ và tư lự đùa nghịch với những con dấu bằng vàng. Tất tần tật, tật những gì mà Ru vẫn thường trông thấy. Hồ ma dừng lại bên một nhóm nhỏ thương nhân Trong thấy bàn tay hồ ma chỉ về phía ấy Rưu bèn tiến lại gần Để nghe họ nói Không Một người đàn ông mập mạp Có cái cầm to bè nói Dù sao tôi cũng không biết rõ lắm Chỉ biết là lão chết rồi Lão chết khi nào Một người khác hỏi Đêm qua tôi nghĩ thế Nhưng tại sao Lão bị gì mà chết Người thứ ba hỏi Trong khi nhón một nhóm thuốc lá bột từ cái hộp thuốc lớn để đưa lên mũi hít hà. Tôi cứ nghĩ lão chẳng bao giờ chết chứ. Có Chúa mới biết, người thứ nhất nói, đoạn ngáp dài. Thế lão làm gì với tiền của mình nhỉ? Một quý ông mặt đỏ có cục bướu lồi nơi đầu mũi, cứ đung đưa như vào gà trống hỏi. Tôi không nghe tới vụ đó. Người đàn ông có cái cằm lớn đáp và tiếp tục ngáp. Có lẽ là để lại cho cộng sự của mình. Chỉ biết là lão chẳng để lại cho tôi. Thế thôi. Câu bông đùa này khiến mọi người cười rộ. Đám tang này sẽ đỡ tốn lắm đây. Người đàn ông nói tiếp. Bởi theo tôi thấy thì chẳng có ai đến dự cả. Hay là mình hình thành một nhóm tình nguyện đến giếng đi. Tôi sẵn sàng đi nếu được mà ăn trưa. Quý ông có cái bướu trên mũi nói. Phải có ăn uống thì tôi mới đi. Lại thêm một tràng cười khác. Ừ, suy cho cùng á. Thì tôi là người ít tha thiết nhất Trong số chúng ta Người đàn ông đầu tiên nói Vì tôi chẳng bao giờ mang găng tay đen dặn trưa cả Nhưng nếu có ai đi Thì tôi sẽ đi Nói đến chuyện này cũng không hẳn Tôi chẳng quen biết gì lão Bởi hồi trước tôi với lão ấy cũng từng dừng chân Và nói chuyện khi gặp nhau Thôi tạm biệt nha Đoạn người nói Lẫn người nghe đều bỏ đi Qua vào những nhóm khác Crew biết tất cả họ Và nhìn hồn ma mong được giải thích Hồ Ma lướt đến một con đường khác và chỉ tay về phía hai người nọ đã gặp nhau. Rưu lại lắng nghe những gì họ nói, thầm nghĩ câu trả lời ác hẳn nằm ở đây. Lão cũng biết rõ hai người này, đó là các thương nhân giàu sụ và là những nhân vật cực kỳ quan trọng. Lúc nào lão cũng cố tìm cách lấy lòng họ trong kinh doanh, thuần túy chỉ là trong kinh doanh. Chào anh, một người nói. Chào anh, người kia đáp. Vậy là lão quỷ sư ấy cuối cùng cũng phải trả giá hả? Người thứ nhất nói Tôi cũng nghe nói vậy Người kia đáp Lạnh nhỉ? Giáng sinh mà Anh không phải là tay trực băng sao? Không không Tôi còn chuyện khác phải bận tâm Thôi chào nha Không một lời nào khác nữa Thế đấy, họ gặp gỡ Nói xã giao và bà câu Rồi được ai nấy đi Thoạt đầu rú hơi ngạc nhiên khi thấy hồn ma Lại cho cuộc trò chuyện tầm phào đó là quan trọng Nhưng rồi nghĩ rằng hãng chúng phải có một mục đích sâu xa nào đó. Lão bèn theo dõi tiếp câu chuyện. Chẳng thế nào họ lại đang bàn tán về cái chết của Jacob, công sự của lão. Bởi đó đã là việc của quá khứ, còn hồn ma này là của tương lai. Lão cũng không thể liên tưởng đến người quen nào của lão từ những câu chuyện đó. Nhưng chắc chắn một điều, dù những câu chuyện đó nói về ai đi nữa, thì chúng cũng ngấm ngầm có tác dụng răng dậy chính bản thân lão. Rù quyết định góp nhập những gì tai nghe mắt thấy và đặc biệt quan sát hình ảnh của chính mình. Bởi lão nghĩ rằng cách cư xử trong tương lai của bản thân sẽ giúp lão tìm ra manh mối bị bỏ lỡ và dễ dàng có được lời giải cho điều bí ẩn khó hiểu này. Lão nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của chính mình, tuy nhiên một người đàn ông khác lại đứng ở ngay vị trí quen thuộc của lão. Dù theo đồng hồ thời giờ này lẽ ra lão phải ở đây. Rù cũng không hề thấy mình giữa đám đông đổ ra từ cổng vòng tòa nhà. Bây giờ lão không mấy ngạc nhiên, vì nghĩ rằng hẳn là do cuộc sống thay đổi và hy vọng các giải pháp mới trong tương lai sẽ thay lão làm tất cả những việc này. Im lặng và tối đen, hồn ma đứng cạnh lão với một bàn tay thò ra, sực tỉnh khỏi những suy nghĩ ban nãy và trông thấy bàn tay. Rù tưởng tượng đôi mắt vô hình đang nhìn mình chậm chậm dưới lớp vải đen, chợt thấy rùng mình nhớn lạnh. Họ rời quan cảnh nhộn nhịp đó và tiến đến một khu tối tăm trong thành phố. Nơi Cru chưa bao giờ đặt chân đến Dù vẫn biết Và nghe đồn đại nhiều tai tiếng Đường xá hôi hám và chật chội Nhà ở và cửa hiệu tồi tàn Người dân từ rách mướp Say xỉn bệ rạc và xấu xí Các ngõ hẻm và cổng tò dò Trên những con phố lộn xộn Quanh co Dấy lên mùi su ế bẩn thỉu. Các khu phố sặc mùi tội phạm rác rưởi, Chất thải dơ bẩn và thống khổ Khuất sâu trong sào quyệt trứ danh này là một cửa hiệu chòi cả ra phố với mái tháp lè tè. Bên trên tầng mái là một căn phòng nhỏ khác. Đó là một hiệu đồng nát chuyên thu mua sắt cũ, quần áo cũ, rách chai lọ, xương sẩu và cả những phần thừa thẹo bị viết đi nhầy nhùa. Bê bết mở đồng vật. Trên sàn nhà chất đống những thứ rỉ sét như chìa khóa, đinh ốc, dây xích, bản lề, dũa cân, quả cân và sắt phế thải đủ loại. Thêm vào đó là những thứ khiến ta phải tò mò nằm khuất lấp trong những núi đồ rách bừa bộn, từng đống nhôm nhép mở thối và những ụ xương nhô cao như nấm mộ. Ngồi giữa đống hỗn lốn đó, bên cạnh lò sưởi than bằng gạch cũ kỹ, là một kẻ bất lương, nom đã gần 70 tuổi, với mái tóc bạc trắng. Lão trắng cái lạnh tràn dạo bằng một tấm rèm may từ những miếng vải hỗn tạp bẩn thỉu, được treo trên sợi dây, trầm tĩnh rít tẩu thuốc cho dễ an nhàn. Khi crew và Hồn ma vừa trông thấy người đàn ông này, thì một người đàn bà cầm một cái bọc nặng khệ nể bước vào tiệm. Khi bà ta vừa vào, thì một phụ nữ khác cũng triểu tay như thế, nối gót bước vào. Theo sát phía sau là một người đàn ông mặc áo màu đen đã bạc màu. Trông có vẻ như cả bọn họ đều biết nhau. Sau một thoáng ngạc nhiên khi gặp người chủ tiệm, cả bọn bèn cười phá lên. Âu tiên cho bà giúp việc này trước đi nào. Người phụ nữ bước vào đầu tiên nói lớn. Bà thở giặc là người thứ hai, còn anh nhà đoàn là người thứ ba. Nhìn đây. Dạ, Joe. Đây là cả một cơ hội đấy. Đó là lý do vì sao cả ba chúng tôi không hẹn mà gặp ở đây. Chẳng có nơi nào để gặp gỡ tốt hơn nơi này. Lão Joe nhả cái tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói. Thôi, ra phòng khách đi. Bà đã quá quen với nó rồi. Còn hai người kia cũng chẳng phải xa lạ. Đợi đã, để tôi đi đóng cửa tiệm. Chà Sao mà nó cứ kêu rít lên thế? Cái bản lề rỉ sét dữ rồi đó. Cứ như là xương ở người già như tôi ấy. <cười> Chúng ta thật là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Gặp nhau thế này là đúng quá. Nào, ra phòng khách đi, ra đây nào. Phòng khách là khoảng trống phía sau bức rèm bằng dẻ rách. Lão già lấy cái thanh chặn cột than cũ kỹ cời đống lửa trong lò sưởi, dùng thân ống tẩu khêu cái tim đèn ấm khói cho sáng hơn rồi lại ngậm ống tẩu vào miệng. Trong lúc đó, người đàn bà ban nãy ném cái bọc xuống sàn, ngồi xuống ghế đầu dẻ điều đàn. Chống cùi chỏ lên đầu gối và nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt khinh thường. Có gì kỳ cục đâu kia chứ, bà Điêu Bơ. Người phụ nữ nói, ai cũng có quyền lo cho bản thân, lão ta lúc nào chẳng làm như thế. Phải, chính thế. Bà thờ giặt đáp, ai cũng thế cả. Vậy thì việc gì bà cứ nhìn chầm chầm như đang sợ lắm ấy. Ai mà mảnh hơn ai? Không bới móc nhau nha. Không hề. Bà Điêu Bơ và người đàn ông cùng đáp. Hy vọng là không. Vậy thì tốt rồi. Người đàn bà nói lớn. Nhiều đó đủ rồi. Mất có vài thứ như thế thì có tội tình ai cơ chứ. Chẳng lẽ lại tội cho người chết. Tôi nói đúng không? Ừ, đúng. Bà Điêu Bơ nói và cười lớn. Nếu lão ấy muốn giữ rịch lấy những thứ này sau khi chết, Một con người bủn xỉn xấu xa Thì sao Lúc sống lão chẳng sống cho chân thành Vì nếu vậy Thì khi lão chết đi Đã có người trông nom cho lão rồi Thay vì cứ nằm đó mà hấp hối một mình Đó là lời nói thật nhất từ trước đến nay Bà Điều Bơ nói Đó là sự trừng phạt dành cho lão ấy Tôi ước gì lão bị trừng phạt nặng hơn một chút Người đàn bà đáp Phải tay tôi á Tôi sẽ làm như thế Thôi Mở cái bọc đó ra đi, dô dạ. Cho tôi biết nó giá trị đến đâu nào. Thật tình mà nói, tôi chẳng e dè khi là người đầu tiên trưng bày chiến lợi phẩm ra đâu. Chắc rằng mấy người này cũng không ngại ngần gì. Trước khi tới đây, chúng ta đã biết rõ là mình đang tự giúp lấy thân mà. Chẳng có gì là tội lỗi cả. Mở ra đi, dô. Tuy nhiên những người bạn của bà ta chẳng đợi đến dô dạ làm chuyện đó. Người đàn ông mặc đồ đen mở cái túi của mình ra trước, lôi ra những thứ anh ta thó được. Cũng chẳng nhiều nhận gì. Một hai con dấu, một cái hộp đựng bút chì, một cặp nút cài tay áo, một cái ghim hoa cài cổ áo chẳng mấy giá trị. Tất cả chỉ có thế. Joe xăm soi chiếc món đồ và định giá. Lấy phấn ghi lại số tiền mà lão trả cho từng món lên tường, rồi cộng tất cả lại khi thấy không còn gì để mua nữa. Cô anh được bấy nhiêu đó thôi. Joe nói. Sáu penny, không hơn. Tiếp theo là ai nào? Đến lượt bà rêu Đó là mớ khăn tắm và khăn trải giường. Một bộ đồ bình thường đã qua sử dụng, hai cái muỗng uống trà bằng bạc kiểu cổ, một cái kẹp gấp đường và vài đôi dây ống. Số tiền của bà ta cũng được ghi trên tường như thế. Tôi luôn rộng tay với phụ nữ. Đó là điểm yếu của tôi, cũng là cách mà tôi quỷ hoại bản thân mình. Của bà được nhiêu đó. Bà mà hỏi thêm một xu nữa thôi á, là tôi sẽ hối hận vì sự hào phóng của mình và lấy lại ngay nửa crowd đấy. Giờ mở túi của tôi đi Jo." Người đàn bà đầu tiên nói. Jo khuỵu gối xuống cho thoải mái, rồi bắt đầu mở hết nút thắt này đến nút thắt khác, lôi ra một cuộn to nặng đầy thứ gì đó màu sẫm. "Cái này là cái gì vậy?" Rèm treo tường à. "À." Người đàn bà đáp cười lớn, và ngã người ra trước, tỳ lên hai cánh tay đang chéo đặt trên đùi. Thì rèm treo giường, chứ còn cái gì nữa? Bà đừng nói là bà đã giật chúng xuống nha. Còn nguyên cả khoen. Trong lúc lão đang nằm đó à? Ừ, đúng đấy. Tại sao không? người đàn bà đáp. Bà sinh ra là vậy mà. Nên bà phải làm thế thôi. Tôi sẽ không rụt tay nếu có thể dơ giác được bất kỳ thứ gì từ một người như lão ta. Tôi thề với ông đấy rồi. Coi chừng đổ dầu lên mền kia kìa. Mền của lão ta à? Chứ còn của ai vào đây nữa? Người đàn bà trả lời. Không có chúng thì lão cũng chẳng bị cảm lạnh đâu Tôi chấm cá như thế Hy vọng là lão không chết vì bệnh truyền nhiễm đó chứ Joe hỏi giằng tay và nhìn lên Ông sợ à Tôi chẳng ham hố đến mức lãng giảng xung quanh lão Vì những cái thứ này Nếu lão mắc bệnh đó Nếu muốn thì ông cứ diệt xăm soi cái áo đến đỏ cả mắt Nhưng yên tâm đi Chẳng có lấy một đổ thủng hay đứt một sợi chỉ nào đâu Đó là cái đẹp nhất của lão ấy Và còn tốt lắm Nếu không vào tây tôi thì cứ gọi là phí đi. Phí là thế nào? Sao lại phí? Vì người ta sẽ mặc vào mà liệm cho lão ấy. Người đàn bà đáp và cười lớn. Họ ngốc đến thế là cùng. Nhưng tôi đã cửa mất rồi. Giải trúc bâu cứ gọi là hợp nhất để liệm đấy. Nó hợp với xác chết. Mặc cái đó thì lão tha hồ mà không sợ xấu xí. Rưu lắng nghe cuộc đối thoại mà thấy rợn cả người. Trong lúc đám người túm tùm bàn về những món đồ ăn cấp được, trong ánh đèn le lói của lão già rô, rù thấy họ ghê tởm đáng ghét đến mức, chẳng thấy nào tồi tệ hơn, và bản thân họ hiểm ác bẩn thỉu chẳng khác gì bọn quỷ đang cùng nhau chia chác cái thay ma. Nói đến đó, bà ta cười lớn, trong lúc lão rô già, lấy ra một cái túi đựng tiền làm bằng giải Blaynen, lần đếm món tiền của họ trên sàn. Đây là kết cục, mấy người thấy không, lúc sống, lão làm mọi người khiếp sợ, không dám bén mảng tới gần, đến lúc chết thì lại mang lợi cho chúng ta. Thưa ngài, rượu nói, rụng mình từ đầu đến chân. Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hoàn cảnh của người đàn ông bất hạnh đó rất giống tôi. Cuộc sống của tôi hiện nay cũng giống như thế. Lạy chúa lòng thành, cái gì thế này? Lão giật bắn cả người vì khiếp sợ khi thấy mình bỗng đứng cạnh một chiếc giường trơ trọi, không rèm treo quanh. Trên đó, với một tấm vải phủ rất bương là một vật gì đó được đắp kín Dù căm nín, Nhưng bản thân vật đó vẫn toát ra một điều gì thật kinh khiếp. Căn phòng tối om, tối đến mức không thể nhìn rõ một vật gì, dù Gru đã tò mò nhìn quanh, hồi hộp, muốn biết xem đây là đâu. Một luồng sáng yếu ớt trong không trung chợt lóe lên, rồi thẳng lên chiếc giường nơi xác của người đàn ông nằm trơ trọi, bị tước sạch mọi thứ và không ai khóc than chăm sóc. Gru liếc nhìn về phía hồn ma, bàn tay của nó chỉ về phía cái đầu của xác chết. Tấm giải đầy hờ hững đến nỗi chỉ dùng một ngón tay nhấc lên cũng có thể làm lộ ra khuôn mặt của người nằm đó. Cru cảm thấy dễ dàng như vậy, rất muốn dỡ tấm giải lên và tha thiết muốn biết người đó là ai, nhưng không đủ sinh lực để làm, cũng như xua đuổi bóng ma đang đứng cạnh mình. Ôi, thật chết giá băng lạnh lẽo, khắc khe và đáng sợ. Cứ lập bệ thật ngươi ở nơi đây và phủ lên căn phòng này sự khủng khiếp theo ý ngươi, bởi đây chính là quyền năng của ngươi. Nhưng vì những ai được yêu thương tôn sùng và kính trọng Ngươi không thể làm suy chuyển Hay biến đổi một sợi tóc Một nét mặt của họ thành ghê tởm và đáng ghét Ngươi chỉ có thể làm cho đôi bàn tay nặng nề buông rũ Làm trái tim và mạch đập ngưng lại Nhưng ngươi không thể động chạm đến được đôi bàn tay bao dung và chân thành Không thể bóp nghẹt trái tim dũng cảm Ấm áp dịu dàng và mạch cảm xúc rộn ràng Hãy chém đi Hỡi thần chết ghê Chém đi rồi nhìn thấy những hành vi tốt đẹp của con người đang nằm kia tuôn ứa ra từ vết chém, để chúng mãi mãi bất tử với thế gian này. Chẳng có lấy một giọng nói nào, vì Mạc Rưu lại nghe thấy những lời đó khi nhìn chiếc giường. Lão nghĩ, nếu bây giờ người đàn ông đó có thể ngồi dậy, liệu ông ta sẽ nghĩ đến điều gì trước tiên? Tính hám lợi, thói hành xử hạ khắc, khó chịu, hay tật kêu ca? Những tính hết đó đã đưa lão đến một kết cục, thật thảm hại, rõ ràng là thế. Lão nằm đó trong căn nhà tăm tối trống hoác mà không có lấy một người đàn ông đàn bà hay trẻ con nào đến để nói rằng, hồi sống ông ấy đã làm điều này điều kia cho tôi, đã đối sự tử tế với tôi, nên tôi không thể bạc bẽo giao máy được. Một con mèo gào gào cái cửa, rồi có tiếng chuột kêu lít chít bên dưới bệ lọ sữa. Chúng muốn gì trong căn phòng chết chóc này? Và tại sao chúng cứ động đây làm phiền luôn như thế? Rù quả thật không dám nghĩ thêm nữa. Thưa ngài, lão nói, đây quả là một nơi đáng sợ. Tôi sẽ không thể nào quên bài học này. Thật đấy, chúng ta hãy đi đi. Hồn ma vẫn chỉ về phía cái đầu. Tôi hiểu ngài muốn nói gì, và nếu làm được, thì tôi cũng sẽ làm, nhưng tôi không có đủ can đảm, thưa ngài. Tôi không thể. Dường như hồn ma lại nhìn Rù nếu có ai đó trong thành phố đồng lòng vì cái chết của người đàn ông này, thì xin hãy cho tôi nhìn thấy giới. tôi gian ngài hồn ma xòe rộng cáo chuột di một đôi cánh trong chốc lát, đoạn thu lại và để lộ một căn phòng vào ban ngày, nơi có một người mẹ và những đứa con đang ở đó. người đàn bà đang chờ đợi ai đó, vẻ hồi hộp lo âu. bà đi tới đi lui, giật mình trước mọi tiếng động, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên đồng hồ, rồi cố chú tâm vào mũi kim của mình nhưng vô vọng. Đôi lúc không thể chịu nổi tiếng nô đùa của bọn trẻ Cuối cùng thì tiếng gõ cửa mong đợi công gian lên Người mẹ dội đi ra cửa đón chồng Một người đàn ông giống có nét mặt lo âu phiền muộn dù còn trẻ Thế nhưng hôm nay trên nét mặt của anh ta Lại hiện lên một cảm xúc đặc biệt Một cảm giác vui sướng hẳn hoi Khiến ngay cả anh ta cũng phát ngượng và cố kiềm chế Anh ta ngồi xuống bàn ăn tối Nơi được dành riêng cho mình bên cạnh lọ sữa Trong lúc người vợ khẽ khàng Hỏi có chuyện gì thế? sau một lúc im lặng? Người đàn ông lại trở nên lúng túng không biết phải trả lời như thế nào? Người vợ gợi ý Là tên tốt hay xấu hả mình? Xấu Chúng ta sắp phá sản hả? Không Hy vọng không như thế, Caroline Nếu lão ta bớt hà khắc đi Thì chắc là như thế Người vợ đáp vẻ ngạc nhiên Mọi thứ chỉ là hy vọng hảo Nếu điều kỳ diệu đó không xảy ra Trước kia lão từng hạ khắc, nhưng giờ thì chết rồi. Người chồng đáp, giống là một người có nét mặt hiền dịu và nhẫn nại. Thế nhưng người vợ cũng cảm thấy vui sướng đến mức dỗ cả hai tay khi nghe thấy thế. Lập tức chị ta lại cầu xin Chúa hãy tha thứ cho mình, vì đã làm như vậy. Nhưng dẫu sao ban nãy chị ta cũng đã không giấu được cảm xúc thật của mình. Những gì người đàn bà nửa say nửa tỉnh nói tối qua khi anh cố gặp lão để xin quản nợ thêm một tuần, hóa ra lại là sự thật. Trong khi lúc đó, anh chỉ nghĩ họ diện cớ để từ chối mình. Lúc đó lão không chỉ bệnh nặng mà còn đang hấp hối. Không biết khoản nợ của mình sẽ chuyển sang cho ai đây? Anh không biết, nhưng tới lúc đó thì mình đã xoay đủ số tiền. Nếu không thì sẽ là bất hạnh nếu người thừa kế của lão cũng nhận tâm như thế. Nhưng ít ra thì đêm nay chúng ta có thể đi ngủ thanh thản, Carolina. Phải, họ nhẹ nhõm biết mấy. Họ giờ trút được cánh nặng đến thế cơ mà. Gương mặt của những đứa trẻ nãy giờ vẫn tầm quanh hóng chuyện, dù không hiểu rõ lắm, sáng cả lên. Cả nhà họ vui vẻ hẳn lên trước cái chết của người đàn ông nọ. Cảm xúc duy nhất mà hồn ma có thể cho Gru thấy từ sự kiện này là niềm vui sướng. Xin hãy cho tôi thấy những tình cảm tốt đẹp liên quan đến cái chết. Gru nói, hoặc chiếc căn phòng tối tâm mà chúng ta đã đến ban nãy. Hồn ma dắt lão đi bộ qua dài con phố quen thuộc. Trong lúc đó, Ru không ngừng dõi mắt khắp nơi để tìm kiếm hình ảnh của mình nhưng vô vọng. Họ bước vào ngôi nhà nghèo nàn của bố Bradford, nơi mà lão đã từng đến thăm trước kia và thấy người mẹ cùng những đứa con đang ngồi quanh ngọn lửa. Lặng lẽ, không khí vô cùng lặng lẽ, những đứa bé ồn ào giờ ngồi im như tượng trong góc nhà. Nhìn lên anh Peter của chúng, người đang cầm một quyển sách trước mặt, người mẹ và các cô con, con gái đang chăm chú May vá. Tất cả vô cùng lặng lẽ. Dàn ngày nhấc một đứa trẻ lên, đặt nó vào dưới bọn họ. Tru nghe những lời này từ đâu ra? Lão không hề nằm mơ. Hẳn là lời của Peter đọc từ sách. Khi lão về hồ ma bước qua ngưỡng cửa, tại sao cậu ấy lại không đọc tiếp nhỉ? Người mẹ đặt món đồ máy giá lên bàn và lấy tay che mặt. Bà nói, màu sắc khiến mẹ đau mắt quá. Màu nào, ôi ta đi tìm tội nghiệp. Đã đỡ hơn rồi, người mẹ nói. Màu sắc khiến mắt mẹ yếu đi với ánh nến, nhưng mẹ sẽ không cho cha các con thấy khi ông ấy về đâu, chắc là cha cũng sắp về rồi đấy. Cha về muộn rồi đấy, Peter nói, gấp sách lại. Mấy bữa nay con nghĩ, chắc cha đi chậm hơn bình thường một chút mẹ Cả nhà lại im lặng, cuối cùng người mẹ nói bằng một giọng vui vẻ đều đều, và chỉ hơi ngập ngừng có một lần. Hồi đó, mẹ biết mỗi khi cọng chim trên dây là bố con mẹ biết bố con thường đi rất nhanh, con cũng thế. Peter thúc lên, lúc nào cũng thế. Còn nữa, một đứa trẻ khác phù hòa theo, rồi tất cả đều nói to như thế. Vì tim rất nhẹ, bà Cratchit bồi hồi nói tiếp trong khi tập trung vào việc may vá của mình. Hơn nữa, cha con lại rất yêu nó, nên việc đó có hề gì? Cha các con về rồi kìa. Người mẹ chạy dội ra đón chồng. Bóp, người đàn ông nghèo khó, trong chiếc khăn choàng buông thổ bước vào. Trà của anh đã để sẵn trên giá trong lọ sưỡi, cả nhà đều xúm lại xem ai có thể giúp Bóp được nhiều nhất. Hai đứa bé tiến đến, ôm gối cha, đưa những cái cầm xinh xắn lên nhìn cha như muốn nói. Cha đừng nghĩ ngợi nhé, cha đừng buồn nữa nhé. Bóp thấy vô cùng vui sướng bên các con, nói năng dịu dàng với cả nhà, trông thấy những thứ may giá trên bàn. Anh bẹn ca ngợi bộ môn theo thùa lần tốc độ làm việc của vợ và các con gái. Anh bảo họ sẽ làm xong trước chủ nhật. Chủ nhật? Hôm nay anh lại đến đó đúng không Robert? Người vợ hỏi. Phải cưng à. Bóp đáp. Anh nước gì em cũng đi cùng. Em sẽ thích khi thấy mọi thứ ở đó xanh ngang ngắt. Nhưng không sao, rồi em sẽ thường xuyên được thấy nó. Anh đã hứa sẽ ra với con vào chủ nhật. Ôi đứa con bé bỏng của tôi. Đứa con bé bỏng của tôi. Anh lại không kiềm chế được cảm xúc đau buồn của mình. Tình cha con giữa họ quá sâu nặng khiến anh không thể kiềm lòng mỗi khi nghĩ đến con. Bóp rời khỏi bàn, đi lên gác và bước vào gian phòng trang trí Giáng sinh vui mắt. Trước đây cái ghế này đã từng được đặt cạnh bên đứa trẻ và những dấu hiệu trong phòng cho thấy không lâu trước đây nó đã từng có người ở. Bóp tội nghiệp, ngồi xuống chiếc ghế ấy, nghĩ ngợi và lấy lại bình tĩnh, hôm lên gương mặt bé nhỏ trong tâm tưởng. Anh đã chấp nhận sự thật và lại quay xuống nhà với nét mặt khá tươi tắn. Cả nhà tiến đến bên ngọn lửa và trò chuyện với nhau. Riêng người mẹ và các cô con gái vẫn không ngừng làm việc. Bóp kể cho họ nghe về lòng tốt phi thường của người cháu trai của cru, người mà anh được gặp chỉ một lần. Ây vậy mà hôm nọ khi gặp nhau trên phố, cậu ta đã bảo, anh trông không được vui và hỏi han xem có chuyện gì. Và vì đó là người trò chuyện dễ thương nhất trên đời. Nên bóp đã chia sẻ mọi chuyện. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe chuyện này. Anh Wachita, xin gửi lời chia buồn đến người vợ tuyệt vời của anh. Lúc tạm biệt, làm sao mà anh ta biết chuyện đó? Anh cũng chẳng rõ. Biết cái gì hả Minh? Rằng tại sao em là một người vợ tuyệt vời? Cha à, ai cũng biết mà. Peter chêm vào. Con quan sát giỏi lắm, con trai ạ. Cha hy vọng mọi người cũng thế. Rất lấy làm tiếc. Và xin gửi lời chia buồn đến người già tuyệt vời của anh Nếu tôi có thể giúp được gì cho anh Thì đây là địa chỉ của tôi Thật thiết tha đề nghị anh đấy Hãy đến tìm tôi Cậu ấy nói vậy Và đưa cho cha danh thiếp của mình Và thì cậu ấy chẳng thể giúp gì được cho nhà ta nữa rồi Người đâu mà tốt bụng đến thế Thật lấy làm vui Cứ như thể cậu ấy biết tim Và hoàn toàn đồng cảm với chúng ta vậy Em tin chắc cậu ấy là một người tử tế Em sẽ còn chắc hơn thế nữa cơ ngà. Nếu em được gặp và nói chuyện với cậu ấy, anh sẽ chẳng ngạc nhiên. Nếu cậu ấy giúp Peter tìm được một chỗ làm tốt hơn. "Có nghe chưa Peter?" Bà Cratchit nói chen vào. Lúc đó, Peter sẽ kết bạn với một ai đó và tạo dựng cuộc sống của mình, một cô con gái hùa theo. "Thôi, tập trung vào nhiệm vụ đi." Peter vặn lại, cười rất đến mang tai. "Có thể lắm chứ, một ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra cơ ngà." Nhưng dù sao chúng ta có xa nhau đi nữa, cha tin rằng tất cả chúng ta vẫn nhớ đến tim tội nghiệp đúng không nào? Hay sau này chúng ta sẽ dần quên mất nhau? Không bao giờ thưa cha, cả bọn đồng thanh nói. Cha biết, cha biết chứ các con của cha. Khi nhớ lại em ấy đã ngoan hiền, kiên nhẫn biết bao, dù chỉ là một đứa trẻ, chúng ta không nên cải giả lẫn nhau và quên mất tấm gương của tim tội nghiệp. Không bao giờ thưa cha. Bọn trẻ lại nói lớn, Cha rất vui, cha rất vui. Cả nhà lần lượt hôn bớp, nào vợ, nào con gái, nào hai đứa bé. Còn Peter thì bắt tay cha. Rõ ràng linh hồn của tim là kết tinh sự hồn nhiên trong sáng từ chúa trời. Rưu nói, thưa ngài, tôi có cảm giác đã sắp đến lúc chúng ta phải chia tay nhau. Tôi biết thế, nhưng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. hãy cho tôi biết người đàn ông nằm chết khi nãy là ai vậy? Hồ Ma Giáng sinh tương lai đưa Lão đến khu vực các thương nhân lui tới, nhưng lại không hề chỉ cho Lão thấy hình bóng của chính Lão. Lão thấy dường như những hình ảnh gần đây chẳng theo trật tự thời gian gì cả, chỉ biết chắc là chúng diễn ra trong tương lai thôi. Hồ Ma chẳng dừng lại ở nơi nào mà cứ tiếp tục đi mãi, cho đến một chỗ mà Gru Giang này được nấn ná ở lại. Cái ngõ cụt mà chúng ta đang lướt qua này, chính là nơi tôi đã ở trong một thời gian dài. Tôi đã trông thấy căn nhà. Hãy để tôi xem mình sống như thế nào trong tương lai." Trù tha thiết yêu cầu, hồn ma dừng lại, đưa tay chỉ về phía khác. "Căn nhà ở đằng kia kìa, tại sao ngài lại chỉ hướng này?" Ngón tay giật bất động đến lạnh lùng. Trù dời đến bên cửa sổ phòng làm việc của mình và nhìn vào. Gian phòng vẫn còn đó, nhưng không phải là của lão. Bàn ghế trong nhà đã khác, người ngồi trên ghế cũng không phải là lão. Hồn ma vẫn chỉ về hướng ban nãy lão bước theo nó ngay lập tức, lòng tự hỏi gì sao và lão đã đi đâu cho đến khi gặp một cái cổng sắt, lù dừng lại nhìn quanh trước khi bước vào. một cái nghĩa địa, đây là nơi mà cái xác chết lão trông thấy người đàn ông khốn khổ đáng thương mà cho đến giờ lão vẫn muốn biết tên đang nằm dưới lòng đất, thật là một nơi thích hợp. Dây quanh là nhà cửa lô nhô, cỏ dại che nhau một tràng lan, mồ mã nằm chen chúc đến ngạt thở. Trong mà no cả mắt Quả là một chỗ ngon lành Hồn ma đứng giữa những ngôi mộ Và chỉ xuống một cái Rù rung rảy tiến đến Hồn ma luôn luôn chính xác Nhưng lão vẫn sợ sẽ nhìn thấy Một ý nghĩa gì mới mẻ Trong cái dáng vẻ nghiêm trang của nó Trước khi đến gần hơn tấm bi mộ Mà ngài chỉ Xin hãy trả lời tôi câu này Phải chăng tất cả những hình ảnh mà tôi đã thấy Sẽ xảy ra Hay là chỉ có thể xảy ra mà thôi Hồn ma vẫn chỉ xuống ngôi mộ nơi nó đứng. Cách sống của một người sẽ báo trước kết cục của họ, mà nếu không thay đổi, họ sẽ phải hứng chịu. Nhưng nếu họ thay đổi cách sống, kết cục cũng sẽ thay đổi. Hãy bảo đó là những gì ngài muốn chỉ cho tôi thấy. Hồn ma vẫn im lìm, bất động như trước. Ru rón rén bước tới, rung rẩy hết sức và theo ngón tay nhìn xuống tấm bia cắm trên ngôi mộ bị bỏ quên. Trên có ghi chính tên của lão. Đi đizer Tôi là kẻ đã nằm trên giường ư? Lão kêu lên và quỳ xuống. Ngón tay của ông mà chỉ từng nắm một sang lão và trở lại nắm một. Không thôi nhằn, xin đừng, ôi không. Ngón tay vẫn không đổ chỗ. Thưa gầy, xin hãy nghe tôi, tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không giống như trước kia nữa, kể từ giây phút này. Tại sao lại cho tôi thấy điều này, như thể tôi không còn hy vọng nào nữa. Lão gào lên Nắm chặt lấy áo choàng của hồn ma. Thưa ngài, xin hãy nghe tôi. Tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không giống như trước kia nữa. Kể từ giây phút này. Tại sao lại cho tôi thấy điều này? Như thể tôi không còn hy vọng nào nữa. Lần đầu tiên, bàn tay dường như lắc lư. Hơi hồn ma tốt bụng. Lão năng lỉ, quỳ sâm xuống đất. Xin hãy can thiệp giùm tôi. Xin hãy thương xót tôi. Hay nói rằng, tôi có thể thay đổi những hình ảnh mà ngài đã chỉ cho tôi thấy. Bằng cách, tôi sẽ sống khác đi. bàn tay rung lên. tôi sẽ trân trọng giáng sinh từ đáy lòng và luôn giữ tinh thần đó quanh năm. tôi sẽ sống trọn quá khứ hiện tại và cả tương lai. tinh thần của ba vị linh hồn sẽ luôn sống mãi trong tôi. tôi sẽ không bao giờ quên những bài học mà các ngài đã dạy cho tôi. ôi, xin hãy chỉ cho tôi cách làm thế nào để xóa đi những dòng chữ trên tấm bia mộ này. trong cơn đau khổ, râu nắm lấy bàn tay của hồn ma. Hồ ma tìm cách trút lại, nhưng lão quá tha thiết khẩn ngại và giang sinh mạnh mẽ, đến nội cứ giữ chặt lấy nó. Tuy nhiên hồn ma vẫn mạnh hơn và đẩy bật lão ra. Trong lúc nắm chặt bàn tay của hồn ma như thể lời nguy cầu cuối cùng để được đảo ngược số phận, lão bỗng thấy cái áo choàng và khăn trùm đầu của hồn ma co lại, rớt xuống và thu lại thành cái cột dừa. năm Đoạn kết Phải, đó chính là cái cột giường của lão, chính là cái giường của lão, căn phòng của lão. Nhưng hạnh phúc hơn cả chính là lão vẫn còn thời gian phía trước để sửa đổi. Tôi, tôi sẽ sống trọn quá khứ, hiện tại và tương lai. True giờ lặp lại, vừa bò ra khỏi giường. Tinh thần của ba vị linh hồn sẽ luôn sống mãi trong tôi. Tôi quỳ gối cầu xin đấy. Ôi, khóc Marley, tôi quỳ xin ông đấy. Lão quá sức phấn khích và hân hoang, với bao ý định tốt đẹp, đến độ không thốt nên lời. Đêm qua, lão đã khóc nứt nở vì đôi co với hồn ba, đến mức mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Ôi, mọi thứ, mọi thứ vẫn còn nguyên đây rồi. Cruz kêu lên. Quấn lấy tấm rèm quanh giường trong cánh tay mình, mọi thứ vẫn còn như cũ, còn nguyên cả khoang đây này. Ôi, tất cả đều ở đây, mình cũng ở đây. Ôi, giấc hình bóng đêm qua có lẽ đã tan biến hết rồi. À, có thế chứ, mình chắc chắn sẽ là như thế. Hai tay lão không ngớt sụp sạo lấy đống áo quần, lộn ra lộn vào, chồng chất ngổn ngang, quần vắt lung tung, dần kéo xé toạc chúng ra tóm lại là lão phát rồ lên vì quá sức sung sướng ôi tôi không biết mình phải làm gì nữa Scrooge hét lên cười lớn rồi lại khóc thật to đoạn múa bay quay cuồng dưới đôi tấc y như dân vật thầy tế La Cun trong thần thoại Hy làm ôi Tôi vẻ như lông hồng Tôi hạnh phúc như thiên thần Tôi vui như một cậu học trò chó <cười> Tôi lão đảo như người sai à, Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ Chúc cả thế giới đam mới hạnh phúc Ô, Xin chào Ô, Xin chào <cười> Lão nhảy cẩn lên Chạy lao vào phòng khách Rồi dừng lại vì hết hơi <cười> Đây đây, Đây là chảo cháu xuân đây. Sru nói Rồi lại bắt đầu nhảy múa Quanh lò sưởi. Ôi đây là cánh cửa Nơi mà hồ ma trái cốt Mali đã vào Ôi đây là cái góc Nơi bà hồ ma giáng sinh hiện tại đã ngồi <cười> Còn đây ôi Đây là cửa sổ Nơi mình đã trông thấy các hồ ma lang thang ôi Tất cả đều ổn Tất cả đều có thật Mọi thứ đều đã diễn ra <cười> Đối với một người đã nhiều năm không cười Thì quả thật đó là một tràng cười sáng khoái Rãn rỡ nhất trên trời Thật là một tràng cười lã thường Ôi, không biết hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Scrooge tự hỏi Chẳng biết mình đã theo hồn ba mất bao lâu rồi Ôi, mình chẳng biết cái gì cả Thật là cứ như một đứa trẻ vậy Nhưng mà không sao Mình chẳng bận tâm Thà là là một đứa trẻ nhưng còn tốt hơn Ô, Xin chào Ô, Xin chào <cười> Cảm xúc của lão càng tuôn trào dưới dội khi nghe những hồi chuông giống giả đầy sức sống chưa từng có vang lên. Tiếng búa rền trang, chan, chang chắc, tiếng chuông đinh đoan đinh đoan, Ôi thật là huy hoàng, thật là khoái trá. Chạy ảo đến bên cửa sổ, lão mở bung cánh cửa và thò đầu ra ngoài. Không còn bê mù, cũng không còn sương giá, mọi thứ thật là trong, thật sáng, thật vui, thật sôi nổi. Cây lạnh khiến cho máu trong mạch lão phải nhảy múa. Những tia nắng mặt trời vàng óng bầu trời xanh cao vợi nhìn thấu cả tầng trời. Không khí trong lành thoáng đẳng, tiếng chuông ngân nga vui vẻ. Ui thật là rực rỡ, thật là tuyệt vời. Hôm nay là ngày mấy vậy hả? scrooge hét to hỏi một chú bé đang diện bộ quần áo đẹp dành cho dịp lễ chủ nhật rong chơi bên dưới. Sao ạ? Chứ bé đáp, đẹp dáng ngạc nhiên. Hôm nay là ngày mấy vậy, anh bạn bé nhỏ? Sru hỏi. Hôm nay hả? Hỏi cái gì lạ vậy? Hôm nay là Giáng sinh mà. Ôi, là, là Giáng sinh. Sru lẩm bẩm. Vậy là mình vẫn chưa lỡ dịp. Các linh hồn đã làm mọi thứ chứ trong một đêm thôi. Phải rồi, dĩ nhiên là họ có thể làm được mọi thứ họ muốn mà. Dĩ nhiên là được mà. Ôi, chào anh bạn nhỏ bé đáng yêu của tôi. Xin chào. Cậu có biết Hiệu Gia cầm ở góc phố bên cạnh không? Cháu nghĩ là có. Ôi, <cười> một chú bé đấy là thông minh. <cười> thật là một chú bé ấn tượng. Ờ. Thế ở đó họ có bán gà Tây cỡ đại không cháu? Không phải là loại gió, mà là loại thật to đó nha. To bằng cháu có được không? Ôi, <cười> thằng bé đấy là vui tính. <cười> đó chuyện với nó thật là vui. Phải, anh bạn à. Họ đang treo nó ở đó đó. Vậy sao? Vậy thì à, đi mua giùm ta đi. Ông nói láo. Ồ oh, không không không đâu. Ta nói thật đó. Chạy đi mua giúp ta đi. Và bảo họ mang tới đây đi. Ta sẽ chỉ cho họ chỗ giao. Hãy bảo họ đến đây ngay. Ta sẽ cho cháu một xi ceiling. Nếu cháu quay lại đây trong vòng 5 phút cháu sẽ có nửa cơ rau. Thế là thằng bé lao đi như tên bắn. Đến thiện xã cũng không thể bắn một phát nhanh như vậy. Mình sẽ gửi món quà đó cho nhà Gretchen. Ôi. Stru thì thầm. Xoa xoa hai bàn tay và cười phá lên ôi ha ha ha anh ta sẽ không biết ai đến làm chuyện đó <cười> cứ gọi là to gấp hai lần thằng bé tiny tim mới chứ ôi chầu biau lơ hắn là chưa bao giờ đùa như thế <cười> mặc kệ bàn tay run rẩy scrooge vẫn cứ viết ra dòng địa chỉ đoạn xuống lầu mở cửa ra phố đứng chờ người giao hàng trong lúc chờ đợi mắt lão lại bắt gặp cái dòng gõ cửa Ôi, mình sẽ yêu quý đó cho đến chừng nào mình còn sống trên đời đây. Screw nói lớn, lấy tay vỗ vỗ cho cái vòng. Trước đây à, mình hiếm khi nhìn thấy đó. Ôi, thật là một đét mặt chân thật biết chừng nào. Thật là một cái vòng gõ cửa kỳ diệu. À, gà Tây đây rồi. Ồ, xin chào, Ồ, xin chào anh bạn. Ờ, chúc Giáng sinh vui vẻ. <cười> đó là một con gà Tây. Nó sẽ không bao giờ có thể đứng trên hai chân được nữa. Đôi chân của nó bây giờ ngắn ngủn cắm trên mình như hai thanh si niêm phong lá thư. cha ồ, oh, làm thế nào mà các anh mang nó tới Candon Town được kia chứ? <cười> Phải có một chiếc xe thôi. <cười> vừa nói, lão vừa cười khúc khích, vừa trả tiền mua con gà Tây, tiền thuê xe, tiền thưởng cho thằng bé. Cứ thế, càng lúc lão càng cười không ngớt. Cho tới lúc vừa ngồi xuống ghế, giờ thở hỗn hến và hét to vì sung sướng. Cạo râu cũng không dễ, bởi vì bàn tay lão không ngừng trung rảy. Hơn nữa, cạo râu đòi hỏi về chú Tâm, ai lại vừa cạo râu, lại vừa nhúng nhảy bao giờ? Nhưng dù có lỡ cắt phải mũi đi nữa, lão vẫn vui vẻ chấp nhận, dán băng dính lên vết thương. Cuối cùng, lão diễn bộ cánh đẹp nhất và bước ra phố. Ngoài đường, người ta đi lại đông nghịch, Hệt như cảnh lão từng thấy Với hồn ma Giáng sinh hiện tại Chắp tay sau lưng Screw tảng bộ với nụ cười vui vẻ Trên môi bày tỏ lòng kính mến mọi người Trông lão thật là vui Tới nỗi ba hay bốn người vui tính Cũng phải cất tiếng chào Chào ông chúc ông buổi sáng Giáng sinh vui vẻ nha Và Screw cũng không ngừng đáp lại Những âm thanh vui vẻ nhất Mà lão chưa từng nghe bao giờ đó Đi chưa được bao xa thì lão trông thấy người đàn ông béo tốt đã đến giang phòng mình hôm qua để quyên góp từ thiện. Một cảm giác trây rứt lướt qua trong lòng Scrooge khi nghĩ tới cảnh cả hai chạm mắt nhau. Nhưng rồi lão hiểu rõ, con đường đang trải rộng phía trước mình, liền nắm lấy cơ hội. Ôi, quý ông kính mến! Scrooge dồn giá chào trong khi bước dội tới, hai tay đón giữ lấy ông ta. Ông có khỏe không? Hy vọng hôm qua ông được nhiều người ủng hộ. Ông thật là tử tế. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Ờm, <cười> um, ông Sru có phải không? Phải, phải, phải. Là tôi đây. Tôi cứ sợ là ông sẽ không vui khi nghe cái tên đó chứ. Thứ lỗi cho tôi nha. Tôi có cái này hay lắm cho ông đây. Đoạn Sru nói thầm vào tai ông ta điều gì đó. Ôi chúa ơi! Người đàn ông thốt lên, nín cả thở. Ông Sru thân bến. Ông không đùa đấy chứ. Nếu ông vui lòng, không kém một pha đình. Sru nói. Kể cả rất nhiều khoản nợ quá hạn nữa, tôi đoàn chắc với ông đó. Ông làm ơn giúp tôi nha. Ôi, ngài thân mến! Người đàn ông hồ hỡi nói, bắt lấy tay Sru. Tôi không biết phải nói gì trước quá nhiều. Thôi thôi, xin ông đừng nói gì thêm nữa. Sru cắt ngang. Cứ đến bà gặp tôi, ông hứa đi nha. Tôi hứa mà. Người đàn ông lớn tuổi đáp to. Chắc chắn là ông ấy sẽ đến. Cảm ơn ông, Sru nói. Tôi vô cùng biết ơn ông, xin cảm ơn ông bỗi lần, cầu chúa phù hộ cho ông. Đoạn lão tới nhà thờ, quốc bộ qua nhiều khu phố, ngắm nhìn mọi người vội vã tới lui, thi thoảng lẹ vỗ nhẹ lên đầu bọn trẻ, thăm hỏi những người hành khất, quyến nhìn xuống giang bếp dưới tầng hầm, rồi ngẩng lên nhìn vào cửa sổ của mấy ngôi nhà và lấy làm vui trước cảnh vật xung quanh. Chưa bao giờ lão dám mơ rằng những cuộc đi bộ như vậy hay bất kỳ điều gì, Lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế. Đến chiều, lão rẽ bước về phía nhà của người cháu trai. Lão đi đi lại lại ngang cửa chính hàng chục lần, Mới đủ can đảm bước lên gõ cửa. Cuối cùng lão hâm hở xông vào. Cậu chủ của cô có ở nhà không, cô gái thần mến? Suôn hỏi người hầu gái, một cô gái rất xinh, cực kỳ xinh. Dạ thưa có ạ. Thế cậu ấy đâu rồi, ôi cô gái thần mến của tôi? Suôn hỏi. Dạ thư ông, cậu ấy đang ở trong phòng ăn cùng với cô chủ ạ. Nếu ông cho phép để cháu chỉ ông lối lên lầu ngồi chờ nhé. Cảm ơn cô, cậu ấy biết ta mà. Strù bàn tay đã đặt lên nắm cửa phòng ăn. Tôi sẽ tự vào trong này, cô gái thân mớ nạ. Lão nhẹ nhàng xoay nắm cửa và rụt rè ló mặt vào, lách mình qua cửa. Những người giúp việc trẻ đang chăm chú, nhìn về phía cái bàn, giống đang được bày biện đầy ắp các thứ thật tuyệt. Họ bao giờ cũng thế luôn lo lắng và chỉ mơ mọi thứ đâu vào đấy. Fred này, Screw gọi. Cô cháu dâu xinh xắn của lão giật bắn cả mình. Trong giày lá, Screw bỗng quên mất rằng cô đã ngồi trong góc phòng với chiếc ghế kê chân. hoặc là lão cũng chẳng buồn bận tâm tới chuyện đó. Ôi chúa ơi, Fred kêu lên. Ai thế này? Là bác đây, bác Screw của cháu đây. Bác tới để dự bữa tối. Bác vào được chứ Fred? <cười> Dĩ nhiên rồi Thật may là anh ta đã không xua tay đuổi lão ra Fred vừa về tới nhà được 5 phút Còn gì vui cho bàn nữa Cô cháu dâu cũng thế Topper cũng thế khi xuất hiện Cô gái đẩy đà cũng thế khi bước vào Tất cả mọi người đều đồng việc Hâm hở khi bước vào Thật là một buổi tiệc thú vị Những trò chơi hấp dẫn Ai ai cũng nhất trí với nhau Và vô cùng hạnh phúc Sáng hôm sau, Screw có mặt tại văn phòng rõ sớm. Mong sao, lão là người tới sớm nhất để bắt gặp Bob Cratchit đi trễ. Và lão hồi hộp, chờ đợi giây phút đó. Quá thật là lão đã được tọa nguyện. Đồng hồ gõ 9 giờ, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bob. 15 phút trôi qua, cũng không thấy Bob. Anh ta đến muộn mất 18 phút rưỡi. Screw ngồi đó, cửa mở toang để có thể trông thấy Bob bước vào chỗ của mình, Bob giở mũ, cởi khăn choàng trước khi mở cửa. Trong nháy mắt, anh đã ngồi vào chỗ của mình, cầm bút lên ngay như thể muốn bắt kịp thời gian để đi trễ quá chín giờ sáng. Xin chào, Drew dám bộ gầm gừ bằng giọng điệu quen thuộc. Giờ này anh mới đến là sao hả? Dạ, tôi vô cùng xin lỗi thưa ông. Bob nói. Vì tôi đã đi trễ à? Anh đi trễ, Drew lặp lại. Phải, tôi nghĩ là vậy, anh làm ơn bước lại đây nào Dạ, mỗi năm chỉ có một lần thôi mà thưa ông Bob này nỉ, bước ra khỏi cái ngách quen thuộc của mình Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu ừ, Là bởi vì hôm qua tôi có hơi vui vẻ một chút hả thưa ông Nghe đây anh bạn Drew nói Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này thêm một chút nào nữa và cho đó Lão tiếp tục nhảy bật ra khỏi cái ghế của mình và tay ấn dúi vào áo si của bóp. "Để đổi anh phải lão đảo lùi lại bàn làm việc của mình. Do đó, tôi sẽ tăng lương cho anh." Bóp run bắn cả người, tiến gần hơn một chút tới chỗ kỳ thước, trầm thoáng chốc, anh nghĩ tới chuyện dớ lấy cây thước quật cho lão Stru dài phát, đè ông ta xuống và gọi mọi người trên phố vào giúp một tay để trói ông hai tay lão lại trông chiếc áo nịt dành cho bệnh nhân tâm thần để ngăn không cho lão làm tổn hại bản thân hay người khác. Chút anh dáng xinh vui vẻ bóp. Su nãy chiếc vẻ chân thành, không thể lẫn vào đâu được, vào dỗ vào lưng bóp. Bóp, anh bạn tứ tế của tôi, chúc anh một dáng xinh vui hơn, hơn hẳn những gì tôi đã mang lại cho anh trong bao nhiêu năm qua. Tôi sẽ tăng lương cho anh vì cố gắng giúp đỡ gia đình khó khó của anh. Chúng ta sẽ bàn như chuyện này vào chiều nay nhé Bob Bên chán rượu bần Giáng sinh bốc khói Hãy đốt lửa lên và múa thêm một tuần đường thang Trước khi làm việc gì khác nha Bob Ratchet True quả là một người nói ít nhưng làm nhiều Lão giữ đúng lời hứa Làm tròn tất cả những điều đã hứa hẹn Mà thậm chí còn nhiều hơn thế nữa Còn về chuyện của Tiny Tim Cậu bé đã không chết Và còn xem Cruz như một người cha thứ hai của cậu Thru này đã trở thành một người bạn thân thiện, một ông chủ dễ chịu, một người đàn ông tử tế, một công dân trọng lượng bẩu mực trong một thế giới tốt đẹp. Một số người cười nhạo khi nhìn thấy sự đổi khác ở lão, nhưng lão vẫn để cho họ cười thỏa thích, chí ít cũng đã thu hút được sự chú ý của họ. Lão đủ khôn ngoan để biết rằng Chẳng điều gì tốt đẹp diễn ra trên thế gian này nếu như lòng người không đầy áp tiếng cười Và dù gì thì những người này vẫn chưa hết mình Một khi đã cười thì hãy cười đến tiếp cả mắt Cười sất quay hàm, cười ngặt ngẽo Thế là trong lòng lão trạo rực lên niềm vui, niềm hân hoan Như vậy cũng đủ rồi Lão không còn liên lạc với các hồn ma nữa Nhưng từ đó, mãi về sau, Lão hoàn toàn kiên khem những tật xấu trước kia của mình. như chua cay, khắc nghiệt, tham lam, nóng nảy. Người ta luôn nói rằng, Lão biết cách nuôi dưỡng lấy tinh thần Giáng sinh. song ai cũng đều sẽ như vậy, nếu còn có hiểu biết. Mong sao điều đó thật sự đúng với tất cả chúng ta. Và xin mượn lời của cậu bé Tiny Tim để thay cho lời kết. Câu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Who would have it is to ride in a one horse open sleigh? Hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Who would have it is to ride in a one horse open sleigh? Trân trọng giới thiệu một tác âm thanh trên hồ hồ thư ma, thư ma, thư ma đêm tác giả là Dickens, vương long, tổ, tổ, tổ First News. Nhà xuất Thứ bản thiện. Trẻ audio.vn. Sách nói do tuyển kệ mua bài thiền được thể hiện qua giọng đọc của Anh Huy và Xuân Khoa. <cười>